đến hôm nay là mình đã đi được hai phần ba bộ truyện rồi chỉ còn một phần nữa thôi là hết rất mong được các bạn ủng hộ mình giờ mời các bạn nghe tiếp phần mười hai bộ truyện tiểu quân tẩu thập niên bảy mươi tác giả n g ũ diệp đàm editor c á c thái bảo trân truyện càng ngày càng hay nên rất mong các bạn ủng hộ kênh nhiều nha chương tám mươi một khắc này cô ta lại đang nghĩ t ô nhược đến cùng là dựa vào cái gì mà lại được hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt yêu thương và chiều chuộng như vậy chứ chỉ vì có dung mạo xinh đẹp sao cô ta không nhịn được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ở đó có t ô nhược ở dưới lầu đích thật là xinh đẹp dù là cứ như vậy nhìn xa xa cũng đều để cho người thấy cảnh đẹp ý vui cũng như nhân vật nữ chính trong truyện tác giả không bao giờ tiếc rẽ đem r ấ t cả sắc đẹp đều tô điểm mọi nét đẹp cho cô ấy từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng cô ta nhớ kỹ trong sách kia có nói mặc dù được hàn g tắc thành rất cưng chiều tô nhược nhưng lại cực kỳ gia trưởng đối với quá khứ của tô nhược và diên thành dương rất kiên k ỷ cô ta hít một hơi thật sâu quay lại nghiêm túc nhìn anh nói lợi dụng lúc hỗn loạn mặt ngoài thì tất cả mưu kế của tôi dai đều thành công đáng tiếc là cô ta thực sự đần vô cùng không biết là người thì có thể dùng thủ đoạn đoạt được nhưng trái tim thì lại không thể lấy được viên thành dương từ nhỏ đã thích tô nhược đem cô ấy ở trong lòng bàn tay mà nâng niu hai người họ từ thủa nhỏ đã thân thiết nói yêu cô ấy đến tận xương tủy cũng không đủ tình cảm như thế tôi dai có thể phá hủy được sao cho nên mặc dù cô ta đã giấu viên thành dương năm năm nhưng viên thành dương lại không hề yêu cô ta một chút nào đến cu ô cùng tô nhược thi đại học trở về cô ta liền biết mình dù một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho nên lựa chọn từ bỏ nói đến đây cô ta nhìn thấy sắc mặt của anh đã mười phần không dễ nhìn hiển nhiên là vì lời cô ta nói về viên thành dương và tô nhược cô ta nhất thời có chút sợ hãi nhưng vẫn cố giữ mình chịu đựng mặc dù những lời này là cô ta cố ý nói ra nhưng tất cả đều là sự thật thế nên cô ta để cho mình không chột dạ cô ta tuyệt đối không được biểu lộ bất kỳ biểu lộ chột dạ nào nhưng cô cũng biết không thể quá mức làm anh giận đối với cô ta chẳng có lợi ích gì cô không dám nhìn anh quay đi điều chỉnh hơi thở một chút nói lúc này cô ta lại nghĩ đến tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây trên đường phương diên ở kiếp trước tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây trên đường phương diên là do viên thành dương mua lại và tặng cho t ô nhược ở kiếp này tôi g a i nghĩ rằng mặc dù t ô nhược đã trở về nhưng mọi thứ đã hoàn toàn khác với kiếp trước cô ta vô cùng rõ ràng hiện tại viên thành dương và đường phương diên kia chưa có cái gì gặp nhau cô cũng không biết mối quan hệ giữa tô nhược và chủ sở hữu ban đầu của nơi này cho nên liền d â y tiền và đồ trang sức của mẹ cô ta nờ cả ngã về không muốn mua căn nhà đó cô biết là tòa nhà này mấy chục năm sau sẽ có giá trên trời cô ta muốn cùng người chủ cũ lôi kéo làm quen lấy lòng bọn họ bởi vì cô ta biết hà gia về sau sẽ chính phủ sẽ trả lại cho hầu hết tài sản mà hà tông hy về sau sẽ càng ngày càng phát triển mấy chục năm nữa sẽ trở thành người giàu nhất ở thanh thành cô ta nói tiếp tôi biết những điều này thật khó tin rất khó để cho người ta tin tưởng nhưng trừ cái đó ra tôi cũng có thể cho anh biết một số sự kiện lớn sẽ xảy ra trong hai năm tới tất cả đều nằm trong ký ức của tôi dai nhưng vẫn chưa xảy ra tiếp theo quốc gia sẽ cải biến chính sách vào cuối năm nay các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ công bố cải cách mở cửa Chính là đối nội cải cách đối ngoại mở ra, đối nội cải cách chính cho chế có cây của Dịch cũng cho nước được các khái phép sở hữu nhân thể khoáng họ theo hình nhà nhỏ thành phố phép hữu nghiệp tư nhân Nhiều doanh nghiệp nhà nước sẽ được thay thế bằng các doanh nghiệp xí nội ngoại nội Nông dân trồng riêng Nuôi lợn Trong bằng nhân này là là gà và đối Đối Đối đại độ giao máy mở mô sở sở ra sẽ tư tư tư mở cửa với thế giới bên ngoài có nghĩa là thu hút đầu tư và các công ty nước ngoài mở nhà máy và công ty tại đất nước chúng ta những chuyện này ta không có khả năng cũng không dám nói hưu nói dượng thân phận của anh đặc thù chắc hẳn rất nhiều chuyện cũng đều đã cảm nhận được manh mối trong lòng hàn g tắc thành tràn ngập cảm xúc vì những lời anh nghe được đây không phải là những lời mà tôi dai có thể nói ra nhưng ngoại trừ vẻ mặt thâm thúy khiến người khác cảm thấy bất an trên khuôn mặt anh không hề có dấu hiệu ngạc nhiên hay hoang mang nào anh lạnh lùng nói cô biết những chuyện này thì cũng có thể làm gián điệp hơn nữa chuyện này liên quan gì đến tôi cô tốt nhất nên nói điều gì đó có ích nếu không tôi có thể dựa vào lời nói của cô mà trực tiếp đưa ngươi vào tù vì tội gián điệp cùng phản động đồng thời dùng nhiều phương pháp khác nhau để bắt cô thành thật khai báo sắc mặt tôi dai tái nhợt trong lòng từng đợt khủng hoảng cô ta biết anh thực sự có khả năng làm điều này cô ta đưa tay ra nắm lấy khung cửa sổ rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước cửa sổ cô nhìn anh cố gắng hết sức để bộc lộ cảm xúc của mình ra nói với chính mình mình không phải là tô dai thực sự không phải là tô dai khuôn mặt cô ta tái nhợt nước mắt lưng tròng trông có vẻ hơi ủy khuất nhưng cũng có chút cố chấp tô dai d á n dấp cũng không tệ cái bộ d á n này thật là được xưng tụng sở sở động lòng người cô ta ngẩng đầu nhìn anh nói hàng phó đoàn trưởng những gì tôi vừa nói là sự thật như hàng phó đoàn trưởng nguyện ý cho tôi một tia cơ hội tôi sẽ cẩn thận nhớ lại ký ức của tôi dai để xem liệu tôi có thể tìm ra được điều gì sẽ xảy ra trong một hoặc hai năm tới mà vẫn chưa xảy ra hay không ví dụ sau khi cải cách và mở cửa những bộ quần áo sẽ thịnh hành trên phố trong một hoặc hai năm tới những bài hát sẽ được hát trên phố lớn ngõ nhỏ những bộ phim truyền hình giỏ thuật hồng kông và đài loan sẽ thu hút hàng ngàn người khi đó anh sẽ biết là tất cả những gì tôi nói là sự thật nếu là một điệp viên cũng không thể biết những điều này hằng t ắ t thành giống như là nghe được một câu chuyện cười cười lạnh như nói liền xem như thật thì thế nào tôi cũng chỉ có thể đưa cô vào bệnh viện tâm thần với bộ dạng hiện tại của cô để tôi nói thì cô không khác gì một bệnh nhân tâm thần hạng nặng tôi dai rùng mình một cái cô nhìn thấy trong mắt anh sự lạnh lùng và khinh thường cô ta biết những gì anh nói là sự thật trọng độ bệnh viện tâm thần coi như không có bệnh tâm thần cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ biến thành bệnh tâm thần trong lòng cô ta đột nhiên tràn ngập sợ hãi không dám giả giờ nữa nước mắt lập tức trào ra cô ta chống tay lên tay vịnh ghế nức nở nói không hàn g phó đoàn trưởng cầu xin anh đi đừng làm như thế với tôi tôi biết hàn g phó đoàn trưởng tôi biết anh chán ghét tôi dai nói thật tôi cũng chán ghét cô ta đối với những gì cô ta đã làm kia dù nhận bất kỳ hình phạt nào cũng không đủ thế nhưng là tôi không phải cô ta nhưng bây giờ tôi đã biến thành cô ta nguyên nhân quan trọng vì cô ta làm chuyện ác mà nhận không phải người đối đãi cô lắc đầu hít mũi một cái như thể đang cố gắng để cho mình bình tĩnh lại một chút rồi nói những gì tôi vừa nói với anh kia chỉ là muốn nói cho anh biết tại sao tôi dai lại làm những sự tình kia cô ta vì cái gì có thể làm những việc đó nhưng tôi vẫn chưa chứng minh cho anh thấy tại sao tôi không phải là tô giai đúng không vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết tại sao tôi không phải là tô giai nói cho anh biết một điều mà tô giai căn bản cũng không thể biết được tôi biết anh và tô nhược quen biết như thế nào còn biết hai người kết hôn ra sao sau khi kết hôn anh liền vào quân đội để lại tô nhược ở lại hàng gia thôn mẹ anh tính tình cay nghiệt một lòng chỉ muốn anh lấy một người vợ nhà quê chỉ như thế mới có thể nằm được anh mà anh đối với bà ấy muốn thứ gì thì cứ lấy mỗi tháng đều đưa tiền nuôi sống bà ấy còn tôi nhược cô ấy vốn là lúc đầu cũng không thích anh bởi vì lúc trước anh đã cứu cô ấy cô ấy cũng không có nơi nào khác để đi nên lúc này mới gả cho anh tuy mặc dù cô đã gả cho anh nhưng trái tim cô ấy lại không dành cho anh cho nên mới không muốn cùng anh theo quân về sau cô ấy đồng ý cùng anh theo quân là vì cô ấy mất trí nhớ những này dĩ nhiên không phải thật tôi nhược thích anh phần ngoại truyện cũng đã nói qua suy nghĩ ban đầu của nam chính về tôi nhược chính là như vậy cho dù trong lòng tràn ngập sợ hãi tâm trí hỗn loạn cô ta vẫn không quên gài bẫy tôi nhược phá hủy mối quan hệ giữa hai người cô ta tiếp tục nói người đầu tiên cô ấy nhìn thấy khi mở mắt là anh cho nên cô ấy như con chim non tâm ý liền trở nên phụ thuộc vào anh thế nên lúc này mối quan hệ của hai người đã được cải thiện tuy mặc dù mối quan hệ của hai người đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều nguy hiểm tiềm ẩn chẳng hạn như chứng mất trí nhớ của t ô nhược còn chuyện của diên thành dương nữa cô ấy và diên thành dương là thanh mai trúc mã tình cảm sâu sắc lại cùng chung chí hướng mà tình cảm của anh chính là sản phẩm của hoàn cảnh đặc biệt cô ấy và thư diệt lan có mối quan hệ mẹ con về sau việc học tập và sự nghiệp của cô ấy cùng thư diệt lan và diên thành dương sẽ liên quan chặt chẽ cho nên đằng sau sẽ còn có rất nhiều khó khăn trắc trở nhìn thấy vẻ mặt xanh xám của hàng tắc thành cô ta giống như thể nhận ra điều gì đó liền dừng lại rồi nói tôi dai không biết những chuyện này những hành động của tôi dai đối với tôi nhược kia anh hẳn là đã điều tra rõ ràng cô ta không có khả năng biết những chuyện này nếu không cô ta đã không ngu ngốc đến mức mua một căn nhà nhỏ theo phong cách tây phương chứ đừng nói đến việc dùng đồ trang sức của mẹ mình để mua một căn nhà kia ở đường phương diên tôi không phải là tôi dai tôi thực sự không phải là tôi dai cô ta lắc đầu cuối cùng gục xuống gào khóc tôi không biết chuyện gì đã xảy ra chính là ngủ một giấc tỉnh lại liền đột nhiên trở thành một nhân vật trong một cuốn sách tôi đã đọc biến thành là một nhân vật phụ trong sách đã làm đủ mọi điều xấu mặc dù tôi không làm gì cả cô muốn biết cái gì sao qua đôi mắt đẫm lệ mông lung cô ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng g i a n g lên vậy thì hãy đến phòng thí nghiệm quốc gia để người ta mổ ra kiểm tra cẩn thận tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra tôi dai sợ đến mức trượt khỏi ghế ngã lăn ra đất khóc lóc vì cái gì tôi căn bản không phải là tôi dai hàng phó đoàn trưởng anh là một quân nhân chính trực sao có thể làm ra loại làm sát kẻ vô tội như vậy chứ anh thông minh lợi hại như vậy nên hẳn là biết những gì tôi nói là sự thật tôi căn bản không phải tôi dai nếu như tôi là tôi dai tôi căn bản sẽ không làm được nhiều chuyện ngu ngốc như vậy tôi chỉ là một cô gái vô tội cái gì cũng không làm tôi không muốn đến phòng thí nghiệm quốc gia anh có biết nếu tôi đến phòng thí nghiệm sẽ bị đối xử thế nào không vừa nói vừa hướng phía trước bò lên mấy bước bò đến chân hàng tắc thành cầu xin hàng phó đoàn trưởng anh muốn biết cái gì tôi đều sẽ nói cho anh biết nhưng xin anh đừng đưa tôi đến phòng thí nghiệm tôi sợ lắm tôi thực sự không muốn đến phòng thí nghiệm tôi không làm gì cả tôi không làm hại tô nhược tôi hứa với anh tôi có thể chậm rãi đem tất cả mọi thứ tôi nhớ đều viết ra việc của anh và tô nhược tô nhược cùng viên thành dương còn có thư d i ệ t lan anh liền có thể biết trước sau đó phòng tránh cho những chuyện này phát sinh còn có cơ thể của tô nhược không tốt sau khi mang thai đứa con thứ hai sinh nở khó khăn suýt nữa thì một thi hai mạng một khác này h à n g t ắ c thành cảm thấy người phụ nữ trên mặt đất kia giống như một con rắn độc khiến anh vô cùng chán ghét và buồn nôn chỉ muốn một cước đạp gãy cổ cô ta nhưng tôi dai còn chưa biết lời nói của cô ta có hiệu quả gì cô ta chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô ta trở nên sắc bén hơn liền d ộ i vàng nói còn có chuyện quốc gia đại sự sự kiện lớn của các nước khác tôi cũng nhớ một ít còn có khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tương lai mặc dù tôi không hiểu được kỹ thuật cụ thể nhưng tôi có thể viết ra một số phương hướng chung một số phát minh khoa học trong tương lai theo cách này chỉ cần có phương hướng chung đối với quốc gia đối với các nhà nghiên cứu của chúng ta nhất định rất quan trọng chỉ cần quốc gia chúng ta có thể nắm giữ công nghệ tiên tiến trước như vậy quốc gia chúng ta tương lai nhất định sẽ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất dân chúng không cần lại những cơ chịu đói ngay cả ăn thịt đều là một loại xa xỉ mọi người đều có thể sống trong các tòa nhà trên lầu dưới lầu các quốc gia khác sẽ không chiếm đoạt lãnh thổ của chúng ta h à n g phó đoàn trưởng anh là một quân nhân anh hẳn phải biết tầm quan trọng của những điều này đối với một quốc gia có ý nghĩa gì anh nhất định sẽ không vì một chút tình cảm cá nhân mà xóa bỏ khả năng có thể khiến quốc gia chúng ta phồn dinh hưng thịnh này ồ vậy thì đi đến phòng thí nghiệm thôi h à n g tắc thành cười lạnh chậm rãi nói cô cũng có thể làm như vậy dậy tin tôi đi nơi đó nhân viên công tác còn có nhân viên chuyên nghiệp sẽ khiến cô nói ra mọi điều cô biết một cách trung thực mà không phải ở chỗ này giả n g â y giả dại động cơ ích kỷ chương tám mươi mốt cô dai không thể tin được sau khi nói chuyện lâu như vậy hàn g tắc thành vẫn lạnh nhạt thờ ơ thậm chí còn muốn đưa cô ta đến phòng thí nghiệm tất nhiên cô ta không thể bị đưa đến phòng thí nghiệm nghĩ đến mình phải giống như chuột bạch trước mắt người khác lập tức lông tơ trên người cô ta dựng đứng lên cô sợ hãi như thể mình đã rơi vào một hang động đầy rắn cô ta sợ đến mức không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa lo lắng cầu xin hàng phó đoàn trưởng không tôi không có tôi thật không có nói sai đừng đưa tôi đi đến phòng thí nghiệm nếu đưa tôi đến phòng thí nghiệm tôi thà chết đi tôi thực sự không nói dối những gì tôi nói với anh là sự thật nếu những gì tôi nói không phải sự thật căn bản cũng không khả năng biết anh tin tôi đi rất nhiều chuyện chẳng mấy chốc sẽ sớm trở thành sự thật anh cứ chờ một chút liền biết lại nói tôi không hiểu được bên trong thân thể này mặc dù tôi có ký ức của tôi d à i nhưng trên thực tế thế giới này tôi ai cũng không biết tôi chỉ biết quyển sách này cũng chỉ tin tưởng nam chính có nhân cách cao thượng cùng cùng tính cách ngay thẳng chính trực hiền lành cho nên tôi mới nói cho anh biết tất cả những điều này tôi cam đoan tôi sẽ giúp anh nhớ lại mọi thứ có ích cho anh và cho đất nước tôi không có yêu cầu gì khác chỉ cần tôi có thể sống một cuộc sống như một người bình thường giản dị là được rồi hằng tắc thành nghe cô ta nói khi khuôn mặt đầy nước mắt mà vẫn lạnh lùng cái gì sống hai cuộc đời cũng được hay thế giới này chỉ là một cuốn sách cũng được hay cô ta đột nhiên trở thành một nhân vật trong cuốn sách cũng được anh căn bản không thèm để ý những chuyện này là thật hay giả cũng liền không quan trọng tin hay không nếu đó là thông tin hữu ích được gửi đến quân đội họ tự nhiên sẽ có thể khai thác mọi thứ còn chuyện giữa anh và a nhược nghe con rắn độc này nói chuyện anh chỉ muốn ngay lập tức đưa cô ta đi gặp diêm d ư ơ n g người đàn bà ngu này chỉ sợ chính mình cũng không biết trong lời nói của cô ta có bao nhiêu lỗ thủng nói cái gì mất trí nhớ nhưng sau đó lại nói su khi tỉnh dậy liền biến thành một nhân vật nữ phụ trong một cuốn sách đã làm đủ mọi điều xấu không sai phần chính xác nhất trong câu này là cô ta đã làm đủ mọi điều xấu nói cài gì a nhược trước đây căn bản không thích anh cho nên mới không chịu cùng anh theo quân cô có thích anh hay không anh đã sớm biết còn cần cô ta châm ngòi ly g i á n sao về phần cô và d u y ê n thành dương ngày hôm đó khi cô nói với anh thời điểm trước đây cô chưa từng tin tưởng đàn ông không thậm chí là trước đó anh đã rất rõ ràng về điều đó cô chỉ yêu anh anh có lẽ sẽ để ý thứ gì nhưng anh sẽ không nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh khi cô ta nói khắp nơi đầy là ác ý với a nhược còn đang cố gắng khích bác tình cảm giữa anh và a nhược tâm tư ác độc nói láo thành tín h thậm chí cả thói quen d ụ n g về câu dẫn đàn ông của cô ta một điểm cũng chưa từng thay đổi cô ta không phải là tôi dai sao à thế nhưng anh sẽ không nói cho cô ta biết trong lời nói của cô ta có bao nhiêu lỗ hổng anh không hứng thú anh nói vậy thì hai ngày tới hãy viết ra tất cả những gì cô biết đi chính là như lời cô nói về quốc gia đại sự cùng khoa học kỹ thuật phát triển còn những cái khác thì không cần thiết tôi sẽ căn cứ dựa trên những gì cô viết đánh giá xem anh có giá trị gì không nếu không cô biết quá nhiều tâm tư lại ác độc lưu tại trên đời này thì sẽ chỉ là một quả bom tôi d a i lại g i ậ t n ả y mình d ộ i d à n g đảm bảo tôi biết rồi n g o à i trừ anh tôi sẽ không nói với ai cả tôi chỉ tin anh thôi cô ta lại nói thêm tôi chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường sống giản dị hằng tắc thành đâu quan tâm cô ta muốn sống cuộc sống như thế nào chứ hai ngày nữa sẽ tự có người đưa cô ta đi anh quay người rồi rời khỏi phòng bệnh mà tôi dai khi thấy cửa phòng bệnh đã đóng lại liền thở phào nhẹ nhõm cô ta biết rằng một quân nhân luôn hướng về đất nước không thể thờ ơ với hiểu biết về chủ nhân tương lai của đất nước và sự phát triển công nghệ chỉ cần anh nguyện ý giữ cô ta lại hẳn là sẽ tìm một nơi cho cô ta ở lại như thế năm rộng tháng dài cô ta chắc chắn sẽ có cơ hội hàn g tắc thành xuống lầu tôi nhược v ẫ n đang nói chuyện với bà lão ngồi trên xe lăn hàn g tắc thành đi tới cô nghe thấy tiếng động ngẩng đầu liền nhìn thấy anh đi tới đứng dậy cười nói với bà lão bà ơi cháu đi đây các cháu trai của bà thật đáng yêu lát nữa bọn họ đến đây bà nghỉ ngơi cho khỏe khẳng định rất nhanh cũng có thể về nhà vừa rồi tôi nhược chính là kiên nhẫn lắng nghe bà lão kể về cháu trai của mình bà lão quay đầu nhìn hàng tắc thành cười nói đi thôi nha đầu chồng cháu g i á n dấp thật là cao lớn ai nha thừa dịp còn trẻ các cháu cũng sớm sinh em bé đi tôi nhược chẳng lẽ lúc trước cô chưa nói với bà là cô đã có một đứa con lớn rồi sao nhưng trước đó không nói hiện tại đã sắp đi rồi cô cũng không nói nhiều nữa cô cũng không xấu hổ liền cười tủm tỉm đáp ứng cô tạm biệt quay người nắm lấy cánh tay h à n g tắt thành rời đi nhưng cô nhận thấy khuôn mặt anh có vẻ hơi u ám người gây chuyện chắc chắn lại là tôi dai cô nhìn anh thật kỹ nhưng không nói gì chờ hai người lên xe anh đóng cửa lại cô nắm lấy cánh tay anh nói có chuyện gì vậy cô ta nói cái gì khó nghe khiến anh trông sắc mặt u ám thế nói đến kỳ quái rõ ràng mặt đều không thay đổi nhưng t ô nhược lúc này chỉ cần liếc mắt là có thể biết được anh đang vui hay không vui đang tức giận hay đang ghen hàn g t ắ t thành thời điểm mới đi xuống còn tốt thế nhưng vừa mới nghe bà lão kia nói với t ô nhược thừa dịp còn trẻ các cháu cũng sớm sinh em bé đi trong đầu anh liền hiện lên lời nói tôi dai t ô nhược sau khi mang thai đứa con thứ hai sinh nở khó khăn suýt nữa thì một thi hai mạng không thể không nói mặc dù biết người phụ nữ này có dụng tâm ác độc không thể nói tốt về a nhược nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy ghê tởm anh hít một hơi thật sâu rồi nói cô ta quả thực là gián điệp chờ cô ta xuất diện anh sẽ đưa cô ta đến quân đội để thẩm vấn nghiêm ngặt t ô nhược giật mình nghi ngờ hỏi cô ta thật sự là gián điệp sao để cô tin tôi dai là gián điệp còn khó hơn là thuyết phục cô tin rằng tôi dai có thể có những giấc mơ tiên tri dù sao thì nào có một gián điệp vừa ngu ngốc vừa nông cạn như vậy hằng tắt thành ừng một tiếng việc này anh đã sớm nghĩ ra một cái lý do thoái thác anh nói là ông ngoại em đã phá vỡ lệnh cấm giận chuyển giận vật tư cho quân đội thế lực bên ngoài có ý đồ xấu tiếp cận tôi dai muốn gián tiếp hãm hại em châm ngoài bất quà giữa ông ngoại em cùng cậu hai em với chính phủ chúng ta cho nên mới lợi dụng cô ta có đôi khi gián điệp cũng không cần quá m ấ t thông minh ngu ngốc một chút lại dễ sử dụng hơn chỉ là bây giờ đối phương đã từ bỏ cô ta cho nên cô ta liền muốn quy hàng muốn anh giúp cô ta giải quyết tình hình tồi tệ mà cô ta đang phải đối mặt bây giờ tôi nhược có điểm trợn mắt hóc mồm đúng cái này thật giống như có thể giải thích rất nhiều chuyện thế nhưng cô nhìn anh suy nghĩ một lúc rồi nói nhưng em cảm thấy cô ta hẳn đã nói chuyện khác nếu không thì anh đã không có một bộ thần s ắ c như thế này em vì cái gì nói như vậy anh khởi động xe rồi lái xe ra khỏi bệnh viện dường như thuận miệng hỏi một chút tôi nhược nhún d a i nói em cảm thấy anh không phải là loại người dễ dàng vì chuyện chính sự mà xúc động hơn nữa đây đều là chuyện đã qua cô ta còn không có năng lực khiến anh nghiêm túc buồn bực như vậy ừm có phải cô ta đã nói xấu gì em không hằng t ắ c thành liếc mắt sang bên cạnh sau đó vừa tập trung lái xe vừa h ừ nhẹ một tiếng t h ẳ n g nhiên nói cô ta nói em và v i ê n thành dương từ nhỏ cùng nhau lớn lên rất thân thiết với nhau thanh mai t r ú t mã tình cảm thâm hậu không phải người khác có thể phá hư được tôi nhược ban đầu cô vẫn cảm thấy kỳ lạ khi anh nói tôi dai là gián điệp tôi dai tuy xấu xa độc ác nhưng thực ra lại cực kỳ ngu nào có gián điệp lại ngu ngốc như vậy gián điệp không phải luôn chọn đối tượng sao nhưng bây giờ cô quyết định xem nhẹ cái kỳ quái này cô ta chính là gián điệp nên chịu loại cực hình kia bệnh viện số hai cách đường phương viên không quá xa lái xe là đến đó chỉ mất khoảng hai mươi phút nhưng trước khi xe của hằng tắt thành vào sân tôi n h ư ợ c từ bên trong cửa sổ xe đã nhìn thấy cảnh tượng ồn ào h à n g tắt thành ngẩng đầu lên nhìn anh liếc mắt một cái đổ xe trong sân mở cửa cho tôi nhược rồi dẫn cô ra ngoài tôi nhược giật mình lại không giải thích được nhìn cảnh tượng trong sân cánh cửa của tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây đã đóng chặt một người phụ nữ khoảng năm sáu mươi tuổi đang ngồi trên mặt đất khóc bên cạnh bà còn có hai cậu bé một đứa sáu bảy tuổi đứa kia bốn năm tuổi hai cậu bé có một điểm chung đó chính là khuôn mặt của chúng đều bị bầm tím sau đó bên cạnh còn có bốn năm người cầm trên tay gậy gỗ đòn gánh trong tay họ còn nắm chặt hòn đá chỉ vào tầng hai của tòa nhà chửi mắng tôi nhược ngẩng đầu liền nhìn thấy trên ban công tầng hai quả quá cầm na cao su cùng một người đàn ông lạ mặt ngay khi tôi nhược ngẩng đầu lên một hòn đá đã bay đến ban công tầng hai quả quách cúi đầu tránh choang một tiếng hòn đá đập vào cửa sổ kính tầng hai mảnh kính vỡ tan tành g ă n g khắp nơi máu trên người tôi nhược đều đảo ngược rõ ràng hòn đá nhắm vào quả quả nếu nó đập trúng quả quả cô thậm chí không thể tưởng tượng nổi trên ban công bên kia quả quả đã nhìn thấy xe của cha mẹ mình tiến vào sân tránh khỏi tảng đá liền kéo hà tông hy chạy xuống cầu thang nói ba cháu về rồi chúng ta xuống dưới thôi sắc mặt h à n g tắc thành vốn đã rất khó coi lớn tiếng quát hỏi làm cái gì vậy chờ mọi người nhìn thấy anh hoặc là sợ hãi trước khí thế của anh hoặc là bởi vì bộ quân trang anh đang mặc không khỏi đều ở tru lên rồi cũng ngừng ném đá vào tòa nhà bà lão đang khóc lóc om sòm cũng không khóc nữa đứng dậy kéo những đứa trẻ bên cạnh đến chỗ h à n g tắc thành để tìm anh phân xử nói vì này binh đại ca cậu đến phân xử thử xem đây chính là bọn năm đen non bọn chó con tư bản lòng dạ hiểm độc đem cháu trai của tôi muốn đánh chết nhìn xem nhìn những vết thương trên người nó đi vừa nói vừa gào lên ăn người thổ hào thân sĩ vô đức sinh đứa con cũng lòng dạ hiểm độc ăn thịt người tuổi còn nhỏ mà đã dám đem người muốn đánh chết bọn mày tưởng bọn mày là hào cường bá dương hoành hành ăn người không nhã xương à đánh chết chúng tao dân đen thấp cổ bé họng cũng không sợ pháp luật sao chúng mày đáng bị nhốt vào chuồng bò đáng bị ném đá cùng trứng thối quả quả vừa mới mở cửa vừa dặn nghe thấy tiếng gào của bà lão tức giận đến mức b ố c quả cậu tức giận nói Rõ ràng r là bọn họ đã t ộ mặt dây chuyền kia là vào tuần trước mẹ cậu mở di vật của bà ngoại ra từ bên trong đeo cho cậu thế nhưng bình thường cậu hiếm khi để lộ ra chỉ là hôm nay con mèo con chạy ra ngoài cậu đuổi theo nó mà hai tên tiểu tử này không hiểu chuyện liền đến gây chuyện đang lúc lôi kéo liền lộ ra phi ai trộm của mày chứ bà lão nghe thấy lời quả quả nói lập tức nhổ bãi nước bọt nói những thứ này đáng lẽ phải tịch thu từ lâu rồi chính mày lại giấu chúng đi chúng mày chính là đều i ăn xương uống máu của những người lao động chúng tao những thứ này chính là bằng chứng các ngươi bóc lột người dân lao động chúng tao tao lấy lại chúng là điều đương nhiên đánh chết cũng là v ì dân trừ hại tôi nhược vừa sợ vừa tức còn nghĩ mà sợ bởi vì cô biết lúc quả quả nói đánh chết thì đó không phải là nói đùa việc này cũng không phải chưa từng xảy ra đây là cái gì người dân lao động dân chúng thấp cổ bé họng chứ rõ ràng chính là thổ phỉ cường đạo thì có dưới danh nghĩa của người lao động làm lấy thổ phỉ cường đạo giết người cướp của bọn họ thật sự cho rằng chỉ cần lấy cái danh tiếng lớn đó là có thể muốn làm gì thì làm sao ánh nắng chiếu vào không biết là bởi vì ánh mặt trời quá mạnh hay là bởi vì quá m ấ t kinh sợ đầu óc cô choáng váng sau đó rất nhiều mảnh d ỡ hỗn loạn hiện lên trong đầu cô cô nắm chặt cánh tay hàn g tắc thành mới khiến cho mình không có ngất đi hàn g tắc thành cảm nhận được trên tay cô dùng sức dỗ nhẹ tay cô không để ý tới cuộc cãi giả của những người kia anh liếc nhanh bốn năm người đàn ông cùng phụ nữ gần đó sau đó nhìn bà lão nói thổ hào thân sĩ vô đức sao làm sao bà biết thổ hào thân sĩ vô đức ở nơi này chương tám mươi hai thế là bà lão đầu tiên là sửng sốt có lẽ không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy nhưng mà những lời này như đốt lên trong nội tâm bà ta một loại tự hào ẩn giấu trong lòng bà ta nước mắt cũng không chảy cũng không khóc thét mang theo chút đắc ý cùng ngoan ý nói đúng vậy con trai của tôi trước kia là ở chỗ này làm việc năm đó nhà họ hà này cũng chính là do con trai tôi dẫn người đến tịch thu thế nhưng khoảng thời gian này tôi nghe nói là nhà họ hà đã trở lại trở về liền trở về đi còn không khiêm tốn mà làm người bày đặt còn đeo vàng đeo bạc nghe nói mỗi ngày ra ngoài mua thức ăn cũng đều là thịt là cá hàn g tắc thành quay lại nói với quả quả gọi điện đến cục công an đi quả quả nghe xong như một làn khói liền chạy về phòng bên ngoài có người cảm thấy có điều gì đó không ổn cách hàng tắc thành nói chuyện với quả quả có gì đó không thích hợp giống như là biết nhau vậy có người vội giả muốn chạy tới ngăn cản quả quả nhưng với sự cơ linh của quả quả bọn họ căn bản không thể ngăn cản được cậu chạy nhanh trở về trong nhà đóng sầm cửa lại người đàn ông kia cảnh giác nhìn hàng tắc thành nói gọi điện thoại cho cục công an làm cái gì tên oát con này đánh người c hàn ỉ cần chúng nó nói xin lỗi, chúng tôi đi v o xoát lục l một ầ xem bọn chúng có tắc à là Hàng n không trữ thứ t rồi. gì được thành lạnh lùng nói đi vào lục soát một lần các ngươi lấy thân phận gì mà vào trong lục soát đại biểu của nhân dân lao động người dân thường sao vậy thì cho ta xem giấy tờ đại biểu đại biểu nhân dân toàn quốc của các ngươi đây người đàn ông đại biểu nhân dân toàn quốc hàn g tắc thành vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói Các người không phải đã nói là thằng nhóc kia đánh con các chí công đánh đáng người không nói thằng người Đương nhiên là nên nhờ đồng chí công an tới xử lý là thỏa đáng nhất. Nói xong, anh không để ý tới những người này nữa phải kia tới tới thỏa đã để là là lý là sao. xử ý m à vào trong nhà. đàn kéo trong tô tiếng ông nhược người muốn ngăn bọn họ, nhưng đã bị người đàn ông dựa lên tiếng ngăn họ, Có lại. m bị đã dựa ặ c quân trang không có gì trên đường phố cũng có rất nhiều người mặc quân trang nhưng không phải ai cũng có thể có được khí chất đó còn có chiếc xe quân dụng kia nữa càng không phải là thứ mà người thường có thể tùy tiện mở anh ta bị hằng tắc thành nói mấy câu người giật mình tỉnh lại sự kiêu ngạo ban đầu của anh ta cũng liền suy sụp không ít nhìn thấy hằng tắc thành kéo người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bên cạnh mình đi về phía tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây anh ta cảm thấy hơi sợ hãi nói này v ị đại ca quân nhân có phải người sống ở đây có phải là họ hàng với anh không ở đây có phải có hiểu lầm gì không có cái gì hiểu lầm gì thì chờ công an tới sẽ biết hàn g tắc thành vừa đi vào nhà vừa nói người đàn ông kia còn muốn nói thêm cái gì bà lão bên cạnh đã nói gọi công an liền gọi công an đi cường tử ngươi cũng tìm đông tử đi hắn không phải muốn chứng minh cái gì sao chỉ cần bảo đông tử mang giấy chứng nhận của ủy ban cách mạng đến dọa cho bọn họ không sợ chết khiếp đi nhà này chính là người nhà tư bản bóc lột tính tình vẫn chưa thay đổi cũng không biết là bọn họ lấy vàng bạc giấu đi như thế nào rồi lại lấy lại ngôi nhà này như thế nào còn ăn ngon uống say tất cả những người có mắt trên phố này đều đã nhìn thấy ngươi nhìn những ngôi nhà tiểu lâu khác kia đi đều cũng là nhà tư bản đấy bọn họ bây giờ còn không biết là đang ở chuồng bò nào đấy người đàn ông nhíu mày nói v ậ y chúng ta về trước đi con đi tìm đông tử trong lòng của anh ta thấy bất an thực sự h à n g tắc thành và chiếc xe quân sự của anh ta đổ gần đó quá là dọa người sau khi trở về nhà tôi nhược kéo quả quả đi kiểm tra xem cậu có bị thương không trên mặt có một vết bầm tím trên người cũng có vài vết mắt tôi nhược đỏ lên quả quả an ủi cô mẹ chỉ là bị đánh mấy cái thôi không sao đâu bọn họ còn thảm hơn con nhiều mẹ không thấy mặt mũi của bọn họ sưng hết lên sao trên người đoán chừng còn nghiêm trọng hơn con ngày nào cũng tập quyền chân với ba đấy lần này t ô nhược không thể nói câu đừng đánh nhau với người khác được nữa nhìn tư thế kia của đối phương t ô nhược đã cảm thấy có điểm không bình thường đây không chỉ là cuộc chiến giữa những đứa trẻ rất có thể chính là mượn lý do muốn vào trong xét nhà đi d ì hà nói việc này là chúng ta là người đã liên lụy các người và quả quả trước đó nghe bọn họ nói chắc chắn là họ đã nhắm vào chúng ta ngay từ đầu rồi bà trương cũng đỏ mắt xin lỗi là lỗi của ta bọn họ nói chúng ta ngày nào cũng ăn nhiều thịt cá chắc là tại ta khi đi mua thức ăn không cẩn thận để họ nhìn thấy may mà hôm nay cậu tông hy trở về nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa nói cũng nghĩ mà sợ nước mắt liền rơi nếu quả quả xảy ra chuyện gì bà đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ hà tông hy đứng bên cạnh nắm chặt nắm đấm không nói lời nào đây chính là lý do vì sau khi biết h à n g tắc thành muốn mua nhà gần trường anh ta đã nghĩ đến chuyện bán căn biệt thự nhỏ cho anh nếu để mẹ của anh ta sống ở đây mà không có h à n g tắc thành mẹ anh ta hoàn toàn không thể có cuộc sống bình yên h à n g tắc thành nói cái này cũng không trách mọi người kể từ ngày đầu tiên bọn họ phải chuyển đi đã ngó đến đồng tỉnh ở bên này các người có làm chuyện gì thì bọn họ vẫn nhìn chằm chằm chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra may mắn là lần này chúng ta không gặp nguy hiểm gì về sau sẽ không còn có chuyện như vậy nữa công an hiệu suất rất cao buổi chiều phần lớn những người kia đã bị đưa đến đồn cảnh sát quả quả và h à tông hy cũng đến đó rồi khai báo lấy khẩu cung lúc đầu những người đó vẫn còn la hét nói người bọn họ đánh chính là bọn chó con giai cấp tư sản đánh chính là đánh một nhà tư bản kia là đánh bọn thổ hào dân chúng xoay người làm chủ nhân nhưng đến khi họ biết được thân phận của quả quả Còn nhưng so với việc phải trả mấy đồng tiền thuốc men thì việc đối phương bị trực tiếp bắt giữ đằng sau còn có một loạt người bao gồm cả đông tử bị lập án điều tra nghiêm trọng hơn nhiều sau khi trở về nhà quả quả vẫn không vui vì cậu cảm thấy mình không làm gì sai dựa vào cái gì phải bồi thường tiền thuốc men h à n g tắc thành cả ngày không nói lời nào phần lớn thời gian anh đều nói chuyện với hà tông hy người hiếm khi quay trở lại kể về một ít những chuyện khác đêm đó trước khi đi ngủ h à n g tắc thành nói với quả quả vẫn còn tức giận luật pháp bình đẳng con đánh bọn họ bảo con bồi thường tiền thuốc men có gì sai chứ kỳ thật cũng có thể không bồi thường bởi vì những người kia cũng đã đập vỡ kính thủy tinh nhưng hàn g tắc thành là để quả quả nhớ kỹ chuyện này nên đã tách hai chuyện xử lý nhưng bọn họ là người xấu bạn học hàn g quả quả chính là không vui hàn g tắc thành v ỗ vai cậu nói bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ bốn năm sáu bảy tuổi ngay cả ý thức đúng sai cũng không có làm sao có thể gọi là người xấu b ấ t quá cũng chỉ là bị người lớn xúi d ụ c mà thôi hàn g quả mím môi nói những người kia đều là người xấu chính cậu ở hàng gia thôn cũng chưa từng thấy người nào xấu xa như vậy hàn g tắc thành gật đầu nói đúng vậy những người này hôm nay nói bọn họ là người lao động là người dân bình thường nhưng kỳ thật bọn họ không phải là người dân bình thường người bình thường mà con nhìn thấy trên đường họ cười nói nói chuyện người ta đi dạo chào hỏi lẫn nhau còn có những người như ở thôn hàng gia hay cùng với những thôn khác nói chuyện ngày ngày làm việc kiếm sống bọn họ đều là người bình thường những người này hôm nay giống như con nói đều là người xấu bọn họ trước kia đã để mắt đến nơi này rồi bọn họ chính là muốn cướp của người ta không làm mà muốn có ăn mà thôi quả quả nói con biết bọn họ chính là bọn lưu manh côn đồ trong thôn hàn g tắt thành mỉm cười sự hiểu biết của cậu vẫn rất đáng khen nhưng quả quả lại hỏi ba nếu con là con trai của chú hà thì việc con bị đánh đập hoặc bị cướp thì đó có phải là điều con đáng phải chịu không sắc mặt hằng tắc thành tối sầm lại anh nói mới vừa rồi không phải ba đã nói với con rồi sao luật pháp là bình đẳng cho dù con là con trai của chú hà nếu như con bị đánh đập hay bị cướp thì bọn họ cũng vẫn là tội phạm cũng vẫn phải bị trừng phạt quả quả không nói gì hằng tắc thành lại nói nhưng pháp luật phải do người dân thực thi trên đời này có nhiều người như vậy sự tình từ người đến chấp hành liền có thể sẽ xuất hiện sai lầm cho nên ngay cả khi có sai lầm bị đối xử không đúng con cũng không cần oán hận hoặc là dùng sai lầm phương thức đi trả thù hằng quả quả nhìn cha mình biểu thị không hiểu hằng tắc thành lại cẩn thận giải thích ví dụ như hôm nay những người kia đến bọn họ đánh người đập vỡ kính phá cửa còn muốn giết người nếu bọn họ muốn đánh nhau thì mười người đó cũng không đánh không lại cha con một cái nhưng ba vẫn chỉ bảo con gọi công an đến xử lý không phải là đánh trả bọn họ nếu như ba nhìn thấy bọn họ khi dễ con rồi ba trực tiếp đánh chết bọn họ thì vậy chính là dùng phương thức sai lầm hiểu chưa anh nói thêm công an hôm nay xử lý rất tốt rất công bằng nhưng bà cũng không thể đảm bảo sau này con đi đến đâu cũng sẽ được công lý dù con có gặp phải cũng chưa chắc đã công bằng và trung thực cho nên chính con phải học cách trở nên mạnh mẽ như vậy mới có thể bảo vệ bản thân và những người bên cạnh con còn có con cũng phải trở nên mạnh mẽ vậy mới có thể ảnh hưởng đến người khác đến khi con gặp phải điều gì đó sai trái con mới có năng lực để sửa chữa bảo vệ nhiều người hơn bảo vệ công lý cho nhiều người hơn quả quả a một tiếng đầu óc đã có chút hỗn loạn cậu cảm thấy hơi buồn ngủ hôm nay đã đánh nhau lại còn phải đến đồn công an nên cậu rất mệt trước khi đi ngủ cậu còn lẩm bẩm một câu a con vẫn còn là trẻ con ba cứ dạy đấu quyền cho con còn dễ hơn thời điểm hằng t ắ c thành dạy con trai tôi nhược dẫn luôn ở bên cạnh bởi vì chuyện hôm nay không chỉ con trai cô ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu nhưng mà một câu lẩm bẩm của quả quả lại khiến cô bật cười trong lòng dễ dàng không ít nhưng khi cô đưa tay đắp chăn cho quả quả cô nhìn thấy vết bầm tím trên trán cậu c ò n mắt cái mũi cũng đều có chút chua xót hàn g tắc thành kéo cô ra khỏi phòng của quả quả t ô nhược lặng lẽ đóng cửa phòng quả quả rồi trở về phòng mình nói nó mới bốn tuổi anh nói nhiều như vậy con làm sao hiểu được chứ có mấy lời chính cô còn phải suy nghĩ rất lâu hàn g tắc thành đưa tay chạm vào cô nói anh lúc còn rất nhỏ đầu óc đã rất rõ ràng tính cách có lẽ đã hình thành từ khi anh hai ba tuổi tôi nhược được rồi hai ba tuổi hai ba tuổi chính là thời điểm anh đã tận mắt chứng kiến cảnh bà nội của mình chết đói tôi nhược cảm thấy có chút nghẹt thở hàn g tắc thành nói anh không biết khi nào con có thể hiểu hoặc hiện tại đã có thể hiểu được những gì cho nên mặc kệ con nghe có hiểu hay không cứ nói hết mọi chuyện cho con nghe chuyện xảy ra hôm nay có kích thích lớn với con nếu như anh không cùng con giải thích rõ ràng có thể sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con s a u liền sinh ra oán hận tôi nhược thở dài có chút ảo não nói lúc đầu em còn muốn đón con qua bên này nhưng hiện tại suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình quá ngây thơ rồi vẫn là bên khu quân sự an toàn hơn hàn g tắc thành trấn an cô không sao đâu sau lần này chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa tôi nhược lắc đầu nói em vẫn còn lo lắng nói xong cô nhớ ra một chuyện dựa vào trong ngực anh nói anh hàn g hôm nay thời điểm ở bên ngoài em nhìn thấy những người kia la hét trong đầu em giống như hiện lên một thứ gì nhưng khi em cẩn thận nghĩ lại em lại không nhớ ra được chỉ thấy đầu em đau như búa bổ có phải trước kia khi em ở nông trường cũng từng bị người ta la hét kêu giết chết như vậy không nghĩ đến cảnh tượng này cô đơn giản không rét mà run mà cô vẫn là một cô gái thành niên những người kia có thể đã làm những điều tồi tệ hơn với cô hàn g tắc thành cảm thấy cô có vẻ yếu đuối khác thường anh nhìn cô thật kỹ sau khi thấy trong mắt cô tràn ngập mờ mịt cùng sợ hãi anh nói nếu em không nhớ thì đừng nghĩ đến nữa khi đó cũng không khoa trương đến v ậ y đâu thời điểm em xuống nông thôn nông thôn vừa dặn quân đội bọn anh đến nông trường để hỗ trợ giúp khai quang cùng xây đập có quân đội ở đó những người trong nông trường không dám làm bất cứ điều gì quá liều lĩnh hơn nữa anh dừng lại em quên là còn có anh ở đó à đây thật là một câu làm cho người tim đập thình thịch cũng là một câu để cho người ta an tâm chương 83 trong lòng tôi nhược cảm thấy mềm mại và tràn đầy hôm nay tất cả bối rối mờ mịt những cảm xúc hỗn loạn khác đều được giải quyết nhờ lời nói của anh vì giờ đây anh đã ở bên cạnh cô cô ngẩng đầu nhìn anh đột nhiên cười khẽ sau đó t h ấ p g i ọ n g nói anh còn nhớ trước kia anh từng nói với em anh có thể làm trưởng bối của em không bây giờ anh như thế này thật sự để cho em có cảm giác anh giống như trưởng bối ai u i từ giờ trở đi em sẽ gọi anh là chú hàng có được hay không trước đó anh nói những lời đó với cô cô cũng chỉ coi đó là những lời ngọt ngào để dụ dỗ cô nhưng bây giờ cô lại cảm thấy anh đối với cô khả năng so với quả quả còn muốn quan tâm chiếu cố hơn nhiều hằng tắc thành đặt tay lên mặt cô cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn vuốt ghe nhẹ lông mày cô rồi nói trong âm thầm em muốn thế nào đều được hôm nay mệt rồi đi ngủ sớm một chút đi cô n h ư t c m một tiếng chờ sau khi đi ngủ cô lại chui vào trong ngực anh hỏi sao anh không hỏi em tại sao em lại nói em cảm thấy giống như có cảm giác trưởng bối anh ôm cô bằng một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô nói trong mắt anh có đôi khi em giống như một đứa trẻ vậy tôi nhược nhíu mày nói vậy ngươi có thấy mệt mỏi không loại lời này nghe để cho người ta động tâm nhưng loại này hẳn không phải là quan hệ vợ chồng bình thường à cô thì thầm anh ở trong quân đội đã rất vất vả anh còn phải chiếu cố em chăm sóc quả quả lo lắng cho chúng em lao tâm lao lực anh không thấy mệt sao sẽ không anh ép cô vào nói không nên suy nghĩ bậy bạ những chuyện này đối với anh rất dễ dàng thấy cô v ẫ n cao mày anh nói chỉ cần trong lòng em của anh anh sẽ không mệt mỏi hơn nữa em đã làm rất tốt em đã là một người vợ tốt tốt hơn nhiều so với những gì anh mong muốn tôi nhược lòng tràn đầy đều là cảm động tràn đầy tình yêu thương đối với anh cô trèo lên nằm sấp trên người anh chống người lên thăm dò hôn anh một cái thất vọng thì thầm trong trái tim em đều là anh nó đầy đến mức sắp tràn ra ngoài nhưng sau đó cô lại hỏi anh ai vậy ban đầu anh muốn là dạng gì h à n g tắc thành ôm cô vào lòng rồi nói anh không phải đã nói với em rồi sao anh nói cho em một chút đi tôi nhược nũng nịu nói để em xem xem có việc gì em chưa làm đủ không h à n g tắc thành hít sâu một hơi suy nghĩ một lát đúng lúc tôi nhược cho rằng anh vẫn không muốn trả lời thì anh nói trước khi gặp em anh nghĩ rằng nếu kết hôn thì đối phương phải là người lý trí hai cái người tương kính như tân tôn trọng lẫn nhau hiểu rõ sự nghiệp của nhau tóm lại đừng gây chuyện là được a tôi nhược nhớ ra rồi anh trước kia đã từng nói như vậy khi giải thích với cô về chuyện đính hôn của anh với chu niệm tuyết đúng lúc cô đang tự hỏi liệu mình đã đạt được tiêu chuẩn này chưa thì cô nghe thấy anh nói sau khi kết hôn với em tôi nhược lực chú ý hấp dẫn tới thế nhưng sau khi nói xong nửa câu này anh lại không muốn nói nốt phần còn lại tôi nhược đợi rất lâu mà anh vẫn không nói gì cô chống người lên hỏi anh sau khi anh cưới em thì sao anh nhìn cô đôi mắt dần tối lại sau khi kết hôn anh chỉ muốn cô gần gũi anh giống như một người phụ nữ bình thường có thể đ ư anh ra đủ mọi với yêu cầu c h ồ g m ì n sẽ nũng niệu với anh. Trong lòng có anh. Anh với có không trả lời trực tiếp mà chỉ nói em đã làm được hết rồi còn hơn cả những gì anh mong muốn là như thế nào chứ anh không chịu nói nhưng cô càng ngày càng ngứa ngáy cọ sát lấy anh liên tục nài nỉ anh nói cho cô biết cuối cùng anh không thể cưỡng lại được cô đem ôm chặt cô hôn môi cô một hồi lâu đến khi cả hai thở h ỗ n hển nhịp tim cũng không ổn định anh mới thì thầm vào tai cô bằng giọng nói khàn khàn trầm thấp khiến cô đỏ m ặ t tim đập mạnh sau khi kết hôn với em anh chỉ muốn trong lòng trong mắt em tràn đầy là anh sẽ chủ động hôn anh sẽ muốn anh yêu em muốn anh muốn em thời điểm anh muốn em em cũng giống như anh cùng thỏa mãn hưởng thụ tôi nhược tim cô đập thình thịch cảm thấy cả người nóng bừng đến mức giống như là muốn bốc cháy ban đầu vốn là muốn nghe những lời nghiêm túc tại sao cuối cùng lại nghe một loạt lời nói ngọt ngào thế tay của cô mềm mại gãi gãi anh muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại không bỏ được anh c u ố i mắt nhìn thấy bộ dáng cô l u ố n c u ố n thẹn thùng và ngọt ngào trong lòng tràn ngập vui sướng anh xoay người liền đè cô xuống nhẹ nhàng hôn cô một nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng kéo dài ước chừng giống như ô m nhau nhưng lại mang theo nhiều ham muốn hơn là một cái ôm nhưng sau nụ hôn anh lại không có tiếng sâu hơn nữa chỉ là ôm nhau c h ẩ m rãi v ư ớ t ghe cô và lắng nghe nhịp tim của nhau không biết đã qua bao lâu tôi n h ư t đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì t h ấ p g i ọ n g nói với anh này anh đừng có nghe người phụ nữ tên tôi dai kia nói em và d u y ê n thành dương không giống như lời cô ta nói đâu hàn g t ắ c thành sững sờ tất nhiên là anh không tin lời của tôi dai nhưng anh cũng sẽ không để ý cô chính miệng nói với anh chuyện này cô chậm rãi nói em cùng anh thành dương khi còn nhĩ kỳ thật cũng giống như anh em ruột nhưng khi em mười lăm tuổi nhà họ viên đã chuyển đến tỉnh lỵ hôn ước là chuyện sau này cho nên kỳ thực không có tình yêu nam nữ gì cả ai em khi đó đồng ý đến hôn chủ yếu là vì dì, dì thư đối với em mà nói dì thư giống như mẹ em nhà họ viên là nơi em cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn cả nhà mình so với nhà của em còn giống hơn khi đó em cũng không có tin vào tình yêu em không chỉ một lần nghe người ta nói qua nói qua về việc cha em yêu mẹ em nhiều như thế nào ai nha khi đó em cảm thấy lấy chồng thạc là một việc kinh khủng bởi vì nếu gả cho một người đàn ông dạng nhất mình không may chết đi mà người đàn ông mình gả cho kia rồi ngôi nhà mình đã cẩn thận sắp xếp liền sẽ trở thành của một người phụ nữ khác con của mình sẽ sống dưới sự kiểm soát của một người phụ nữ khác giận mình con của mình cũng khả năng phải sống dưới ý nghĩ của người phụ nữ khác nghĩ về điều đó thật đáng sợ lúc đó nếu gả cho anh thành dương có dì thư ở bên thời điểm đó em nghĩ đại khái có lẽ là cuộc sống dễ chấp nhận nhất ít nhất nếu sau này em có con khi em chết đi cho dù anh thành dương có tái hôn em nghĩ vẫn còn có dì thư ở bên cho dù anh thành dương có yêu người phụ nữ khác thì khẳng định dì thư sẽ không để người khác làm tổn thương con em nguyên nhân là như vậy sao hằng tắc thành ban đầu vốn chỉ muốn nghe cô trực tiếp nói là cô không có tình cảm nam nữ với viên thành dương nhưng anh không ngờ lại nghe được cô nói những lời này trong lòng của anh buồn bực đau nhất muốn bảo cô đừng lo lắng cứ yên âm cả đời này n g o à i trừ cô anh sẽ nhất định không bao giờ muốn bất kỳ người phụ nữ nào khác cảm nhận được đến điềm xấu lại muốn nói không nên suy nghĩ bậy bạ em sẽ luôn tốt nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ đến câu nói một thi hai mạng của tôi dai trong lòng anh lại càng thêm bế tắc đêm đó hàng tắc thành không có đụng vào tôi nhược tôi nhược có chút kỳ quái bởi vì kể từ khi họ hiểu được tình cảm tâm ý của nhau từ lần phát sinh đầu tiên cho về sau những đêm họ bên nhau dường như anh chưa bao giờ cố gắng không chạm vào cô đương nhiên lúc đầu hai người cũng l à chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng trong ngày có quá nhiều chuyện xảy ra cũng khiến cô rất mệt mỏi nên mặc dù có chút kỳ lạ nhưng trong vòng tay anh cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau cả nhà không ra ngoài nữa bởi vì hà tông hy rất hiếm khi trở về mà hàng tắc thành và hà n tông hy cũng rất hiếm khi gặp nhau cho nên ngày hôm sau cả nhà chỉ trò chuyện ở tầng dưới để giết thời gian hà tắc thành thì nói chuyện cùng với hà tông hy quả quả đang chơi một mình tôi nhược nói chuyện với dì hà hàn g tắc thành hỏi thăm công việc kinh doanh của hà tông hy d ố n dĩ anh cũng không mấy hứng thú với chuyện làm ăn của anh ta nhưng vì lời nói của tôi dai nên anh lại hỏi thêm vài câu nói đến cũng khéo nông trường mà hà tông hy đến để cải tạo lại chính là nông trường mà hàng cầm cầm được chuyển xuống mảnh đất ở đó c ằ n cỗi nên sản lượng lương thực rất thấp bên trong và gần nông trại có một diện tích đất q u a n g k h u c ằ n nhiễm mặn rộng lớn không thích hợp để trồng trọt mà nhà họ hà trước kia từng điều hành công ty bông giải có nhà máy dệt lớn nhất tỉnh s nên từ nhỏ hà tông hi mưa dầm thấm đất đối với ngành trồng bông rồi đến thú hoạch rồi đến công đoạn dệt giải vụn giải đối với anh mỗi khâu đều hết sức quen thuộc anh cảm thấy để trống những vùng đất quan rộng lớn trên nông trường thế này thì không bằng trồng bông mà anh từ nhỏ đã có thể giao lưu với mọi người rồi kết giao bằng hữu bằng không cũng không thể cùng kết bạn với hàng tắc thành một người ít nói như vậy lâm dữ dân tính tình phúc hậu hai người quan hệ rất không tệ anh liền thuyết phục lâm dữ dân hai người cùng nhau trồng bông trên một phần đất quan của nông trường mà cha của lâm dữ dân là chủ nông trường cho nên thủ tục đương nhiên không thành vấn đề tất nhiên vào thời điểm này chưa có hệ thống trách nhiệm nhận thầu nên việc thu hoạch bông đương nhiên thuộc về nông trường nhưng hà tông hy không làm việc này vì tiền anh chỉ muốn tìm việc gì đó để làm một chút còn hơn là ngày nào cũng đào đất như thế anh cũng có thể ôn tập nghiệp vụ kinh doanh của gia tộc ai mà biết được tương lai sẽ ra sao năm ngoái nông trường bên kia vẫn chỉ là thử nghiệm một diện tích nhỏ đất quan mà đã thu hoạch khá tốt nông trường bên kia ném đến ngon ngọt năm nay liền định đem mấy trăm mẫu đất quan đều trồng lên tuy nhiên hà tông hy cảm thấy hạt giống do nông trường sản xuất không tốt hạt giống thông thường không phù hợp với đất nhiễm mặn kiềm nên lần này anh quay lại tỉnh thành chính là để xem có thể mua được hạt giống tốt hay không hàn g tắc thành suy nghĩ một lát rồi nói để tôi bảo người đến cục nông nghiệp hỏi một chút xem hà tông hy sửng sốt nói cũng được anh thật không muốn đến cục nông nghiệp ban đầu anh vốn là muốn tìm những người nông dân già từng trồng bông cho gia đình mình những người đó có kinh nghiệm có thể có hạt giống tốt nhưng nếu muốn có số lượng lớn hạt giống chất lượng cao thì chắc chắn phải mua chúng từ cục nông nghiệp là cách thuận tiện nhất sau đó anh lại hỏi anh ta về doanh số bán bông hàn g tắc thành biết lúc đó nhà họ hà không chỉ bán bông vì hà gia bọn họ sẽ chỉ ngại bông không đủ nhiều không tốt đúng như dự đoán hà tông hy nói năm ngoái bông đều bán trực tiếp không kiếm được nhiều tiền đương nhiên đối với nông trường mà nói cũng đã là ngoài định mức thu nhập anh ta nói tôi dự định năm nay sẽ mua một số máy kéo sợi tự mình kéo sợi bằng cách này sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn giúp nhiều đồng chí nữ kiếm được một số điểm công việc để họ không phải làm việc vất vả trên đồng ruộng thời gian trôi qua rất nhanh nói chuyện đã đến thời gian cơm trưa bà trương bưng một nồi thịt dê hầm lớn nhìn thấy hà tông hy liền nói với anh ta tông hy cháu đừng suốt ngày chỉ lo làm ruộng trồng bông bông có thể sống cùng cháu cả đời sao nếu muốn ta nói thời điểm trước con cùng phó hàng phó đoàn trưởng ở trường học chỉ thấy cháu gặp thiên nhi tiểu cô nương xoay quanh cháu nhưng hàng phó đoàn trưởng bên người liền một con a n h như chim khách đều không có nhưng giờ cháu nhìn một chút xem cháu bây giờ đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa có đối tượng còn khiến mẹ cháu và ta lo lắng nhưng người ta hàng phó đoàn trưởng không chỉ lấy được một người vợ tốt mà con còn đã lớn như vậy rồi hà tông hy bó tay toàn tập anh ta gãi gãi đầu nói bác trương bác tha cho cháu đi bác không nhìn xem cháu có thành phần xuất thân gì sao lấy cái gì mà so sánh với tắc thành chứ khi con gái chọn đối tượng ai mà không chọn xuất thân gia đình cháu cũng đừng lừa gạt ta bà trương xì anh ta một tiếng nói trước kia nói cháu thành phần không tốt không cưới được vợ thì không nói nhưng bây giờ cháu đối với nông trường đã có những đóng góp to lớn còn làm cái gì mà phó trưởng s ư ở n g bông ấy nhỉ như vậy còn chưa đủ để cháu tìm được một đối tượng tốt sao cháu cũng đừng so sánh mình với hàng phó đoàn trưởng người giống như cô nhược nhược đây chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu cháu nếu theo những điều kiện này mà tìm người thì có mà cả đời này phải cô độc cháu chỉ cần tìm một thanh niên có học thức biết sống có học thức là được rồi sao hà tông hy anh ta thực sự không có so với hàng tắc thành anh đây còn là lần đầu tiên gặp tôi nhược thế nào mà lại dựa vào những điều kiện này để tìm người chứ bà trương đây chỉ là do trí tưởng tượng của bà phong phú thôi được không m ẹ ngay lúc hà tông hy còn đang mờ mịt vì lời cằn nhằn của bà trương tôi nhược ngồi cạnh hàng tắc thành liền che miệng cô lại ọẹ một tiếng giải cứu anh ra chương tám mươi bốn một tiếng nôn khang này của tôi nhược đã thu hút sự chú ý của mọi người cuối cùng bà trương tạm thời tha cho hà tông hy hàn g tắc thành nhíu mày quay đầu nhìn cô thấp giọng hỏi sao vậy em không khỏe sao tôi nhược một tay đè lên tay d ị n h ghế gỗ một tay che miệng không thèm trả lời nhìn không được lại nôn ra hàn g tắc thành không quan tâm đến việc họ c ó đang ngồi cùng bàn ăn cần phải giữ khoảng cách cũng như giữ d ì n hình tượng của mình anh giữ eo cô bằng một tay mà tay còn lại anh chạm vào trán cô tôi nhược lắc đầu ngực thực sự rất là khó chịu hiện tại còn đang trên bàn cơm nếu là nôn ra cũng quá ảnh hưởng mọi người cô chống vào cánh tay anh rồi đứng dậy nói có chút không quen cái hương vị thịt dê này tôi rời đi một chút sau đó cô đẩy tay anh ra liền hướng phòng toilet mà đi hàng tắt thành nhìn thoáng qua nồi thịt dê cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà đi theo quả quả cũng đẩy bác của mình ra nhảy lên nói cháu cũng đi xem bà trương nhìn tôi như phóng vào phòng vệ sinh bà nhìn món thịt dê hầm rồi lại nhìn vì hà hai người nhìn nhau một chút liền biết đối phương chắc hẳn cũng là có ý nghĩ giống như mình dù sao cả hai quyết đều là những người phụ nữ sống trong nội trạch đối với những chuyện này đều rất quen thuộc vì hà nhíu mày nói bà trương bà không phải đã nói thể chất của a nhược rất khó mang thai sao bà trương tỏ vẻ vô tội nói ôi chuyện này khó mà nói chuẩn được vợ chồng trẻ tử ân ái luôn có thời điểm ngoài ý muốn vừa nói bà vừa đem nồi thịt dê hầm trở về phòng bếp nói với hà tông hy mùi vị rất nồng tạm thời đừng ăn cháu nếu đói thì buổi tối ăn đi nếu không sẽ toàn thân đều là mùi thịt dê tiểu thư n h ư ợ c nhật chắc chắn sẽ không chịu nổi mặc dù hà tông hy rất thích thịt dê nhưng so với việc bị tiên nữ chị dâu của huynh đệ ghét vì trên người có mùi thịt dê thì anh vẫn là quyết từ bỏ ham muốn ăn uống của mình trong phòng tắm tôi nhược nôn oẹ rất lâu nhưng vẫn không nôn ra được hàng t ắ c thành bưng đến cho cô một cốc nước lớn tôi nhược hít một hơi uống một n g ụ m nước cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nhưng vẫn là yểu xìu yểu xìu không thích hợp chờ tôi nhược trở lại bàn ăn trước mặt cô có một cốc nước bên trong có hai quả q u y ế t nhỏ cô cầm lên ngửi một chút một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi cơn buồn nôn ban đầu lập tức thuyên giảm tôi nhược tò mò nhìn bà trương rồi hỏi bà trương quýt ở đâu ra vậy bà trương nói than g ôi bây giờ chẳng có gì mới cả đấy là thời điểm ăn tết ra mua về ngâm cho thêm đường rồi cháu uống thử xem tôi nhược nếm thử cảm thấy hương vị tươi mát chua chua ngọt ngọt uống hai ngụm cảm thấy cả người dễ chịu hơn nhiều bà trương hỏi thế nào rồi tôi nhược gật đầu nói uống rất ngon cảm giác tốt hơn nhiều rồi bà trương một mặt biểu lộ quả là như thế bà hỏi tôi nhược thêm vài câu sau đó thấy hàn g tắc thành đang nhìn mình liền cười nói ai nhìn bộ dạng của tiểu thư nhược nhược tám phần là có thai rồi ăn xong hàn g phó đoàn trưởng liền đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút xem có trên bàn gì hà và hà tông hy đã sớm biết nên không có gì phản ứng nhưng hai chữ này lại đem cho một nhà ba người hàng gia kinh h ả i tôi nhược có chút mờ mịt có rồi cái gì có rồi một hồi lâu cô mới phản ứng được có lẽ là cô đã mang thai sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra cô đột nhiên trở nên khẩn trương một tay liền tóm lấy hàng tắt thành bên cạnh quay lại nhìn anh có chút bối rối luống cuống mặc dù đã sinh qua một đ ư a nhưng cô lại không hề có ký ức và kinh nghiệm gì về việc đó hàn g tắc thành cả người càng là run lên nếu không phải nhờ khả năng tự chủ tốt lúc này sắc mặt đoán chừng đều đã tái nhợt rồi tôi nhược quay đầu nhìn anh như vậy nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đáng thương của cô anh càng thêm căng thẳng nhưng vẫn nắm tay cô an ủi hỏi bà trương bác trương khả năng này lớn sao trước đó không phải bác đã nói cô ấy không dễ dàng mang thai sao bà trương ôi một tiếng tại sao mọi người đều có phản ứng như vậy tiểu thư nhược nhược thể chất yếu đây chính là nhanh đất bị nhiễm mặn rồi ngươi mỗi ngày đều đổ vào nên cũng không chừng cô ấy có thể nảy mầm được ấy chứ ai nha phi phi phi cái gì đất bị nhiễm mặn nói gì vậy nhược nhược tiểu thư ổn mà bà nói việc mang thai không dễ dàng nhưng cũng không phải là không thể bà thấy dáng vẻ một người thì mờ mịt còn người kia thì khẩn trương đơn giản giống như là nhìn cái hiếm lạ dù sao tôi nhược tuy rằng dáng dấp thanh tú giống như một cô gái trẻ nhưng dù sao thì cũng đã sinh một đứa rồi mà nhìn bộ dáng này của cô vì sao lại giống như chưa từng sinh con vậy còn có hàng phó đoàn trưởng người thường tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm ngay cả khi đối mặt với kẻ thù to lớn vậy mà lúc này lại lộ ra thần sắc căng thẳng biểu lộ một bộ như lâm đại địch cái này bình thường không phải là một mặt vui mừng sao vì hà ho nhẹ một tiếng trách cứ bà trương một tiếng bà trương phản ứng cũng không chậm lập tức nhớ tới từng nói q u a tô nhược thân thể hư yếu không thể mang thai không dễ mang thai nếu thật có bầu sẽ cũng sẽ rất vất vả có lẽ hai người này vì lời của bà nói mà lo lắng đi nghĩ đến việc này bà liền cười nói hai người các ngươi đây là bộ dáng gì thế ai đây là việc vui mà quả quả đã hơn bốn tuổi rồi nếu tính theo tuổi mụ thì đã năm tuổi rồi các ngươi cũng sớm sinh thêm một đứa nữa đi còn về sức khỏe của nhược nhược cũng không cần lo lắng có b á c trương ở đây trong thời gian này điều trị đã tốt hơn nhiều rồi nói không chừng cũng bởi được nuôi dưỡng tốt mà có ý chứ hơn nữa phụ nữ mang thai và sinh con cũng là thời điểm tốt nhất để cải thiện thể trạng tôi nhược thực ra cũng không nghĩ tới việc mình có khỏe mạnh hay không tuy nhiên h à n g tắc thành từ trong lời nói của bà trương mà đã nắm được trọng tâm anh hỏi thân thể nhược nhược hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi sao bà trương nói ừm、um, vậy sao cháu không hỏi chính nhược nhược ý h à n g tắc thành quay đầu nhìn tôi nhược tôi nhược vẫn còn chú ý đến sự thật bất ngờ mang thai cảm giác này thực sự rất cổ quái nói thật thì quả quả mặc dù là con trai do cô sinh ta cô cũng nhận cậu là con trai của mình nhưng cô không thực sự có ý thức cậy là do cô sinh ra cô vẫn luôn cảm thấy mình vẫn còn nhỏ đấy cho nên vừa rồi cô cũng không để ý đến sự kỳ lạ của hàng tắc thành nhưng khi anh quay lại nhìn cô cô cuối cùng cũng nhận ra sự căng thẳng của anh nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mắt mình cơ bắp ở tay anh căng cứng cô vô thức gật đầu nhưng sau khi gật đầu cô suy nghĩ cẩn thận rồi nói đích thật là gần đây em tin h lực khá hơn rất nhiều sẽ không giống như trước đi bộ một lúc là đã thấy mệt mỏi giờ ngay cả khi đọc sách em cũng thấy trạng thái tốt hơn nhiều bà trương nhún vai nói ta nói đúng không sau khi nghe lời này h à n g tắc thành cuối cùng cũng thả lỏng rất nhiều nhưng không hề có dấu hiệu vui mừng anh nói cơm nước xong xuôi chúng ta đi bệnh viện nhìn xem có chuyện gì thế sau khi những người lớn nói chuyện xong quả quả người vẫn đang theo dõi mọi người nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời tất cả mọi người nhìn về phía cậu tôi nhược và hằng tắc thành cũng không có lên tiếng bà trương m i ễ m cười nói em gái mẹ cháu đấy có thể đang mang thai em gái hoặc em trai của cháu đấy quả quả nhíu mày có chút biểu tình cổ quái nhưng khó có thể biết được cậu đang vui hay buồn tôi nhược ho nhẹ một tiếng có chút ngượng ngùng nói bác trương chuyện này vẫn chưa chắc chắn đâu bà trương cười nói không quan trọng coi như lần này không phải thì cũng là chuyện sớm hay muộn sau đó ba lại nhắc nhở quả quả chuyện này nha cháu biết là được rồi đừng nói với người khác em trai em gái của cháu vừa mới đến hát thẹn thùng cực kỳ cũng không thích bị người nghe ngóng nếu cháu nói với người khác chúng có thể sẽ bỏ chạy biết không còn nữa bình thường cũng đừng đụng vào người mẹ cháu cả mèo của cháu nữa cũng tránh xa một chút quả quả a một tiếng nhìn mẹ một cách chăm chú sau đó nghiêm túc gật đầu tôi nhược cô lúc này đều không để ý tới không được tự nhiên mọi người đều nghiêm túc như vậy nếu cô không mang thai thì làm sao bây giờ sau đó lúc ăn cơm tôi nhược luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái cho dù không có ai nói chuyện với cô cô vẫn luôn cảm thấy mọi người dường như đều chú ý đến mình đặc biệt là h à n g tắc thành cô càng nhận thức rõ hơn về sự lo lắng khác thường của anh cô không có cảm giác thèm ăn ăn vài miếng cơm uống một ít canh rồi ngừng ăn bà trương bưng cho cô một bát cháo tổ yến ban đầu là định nấu cho cô ăn vào buổi tối nhưng nhìn cô không ăn nhiều nên liền mang đến cho cô ăn trước tôi nhược múc hai miếng vì muốn chuyển hướng sự chú ý của mọi người cô suy nghĩ một lát rồi quay sang hà tông hy nói lúc nãy nghe anh nói đến chuyện trồng bông tôi lại nhớ đến một người bạn của tôi đang học ở đại học nông nghiệp cuối tuần trước cô ấy còn gọi điện cho tôi phàn nàn thi lên đại học không dễ dàng giờ học rồi thì lại mỗi ngày phải cùng giáo sư trong khoa ra đồng làm ruộng tôi hình như đã nghe cô ấy nói qua là giáo sư của cô ấy cũng học trồng bông tỉnh s là tỉnh trồng bông lớn ngoài ra còn có nhiều dùng đất khô hạn và đất mặn kiềm ở phía tây do đó trong trường vẫn còn nhiều giáo sư nghiên cứu về trồng bông và muốn tăng sản lượng bông nói xong cô suy nghĩ một lát rồi nói nói đến chuyện này hình như cha cô ấy cũng làm việc ở cục nông nghiệp lúc đầu cô cũng không biết du linh ban đầu nộp đơn vào đại học sư phạm nhưng điểm của cô ấy kém một chút không đủ cuối cùng cha cô ấy đã sắp xếp cho cô ấy chuyển đến đại học nông nghiệp cũng là trường học cũ của cha cô ấy hà tông hy cười nói kia hẳn là phải gặp một chút tôi cũng muốn gặp vị giáo sư kia chúng tôi cũng có thể cung cấp cho họ một số dữ liệu nếu họ có hạt giống khác hoặc muốn thử nghiệm các phương pháp trồng khác chúng tôi cũng có thể hợp tác tôi nhược cảm thấy hà tông hy quả thực là một nhân tài mới nói một câu mà đã nghĩ được nhiều như vậy cô cười nói được vậy lát nữa tôi sẽ gọi điện về nhà cô ấy xem có gặp được cô ấy không nếu cô ấy không ở nhà chúng ta sẽ cùng nhau đến trường của cô ấy để tìm khi chúng ta trở về sau đó cô nói thêm các giáo sư của cô ấy hẳn sẽ rất thích anh vì hà tông hy phải trở về nông trường nên anh không có nhiều thời gian anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc để còn quay lại trồng cây bông ăn xong hàn g tắc thành đưa tôi nhược đến bệnh viện quả quả cũng muốn đi nhưng hàn g tắc thành cảm thấy việc này nháo tâm cực kỳ không nguyện ý tôi nhược nhìn bộ dạng đáng thương của quả quả cảm thấy mềm lòng cô nói con và chú hà nên đến đại học nông nghiệp tìm d ì linh đi ở đó so với trường chúng ta vui hơn nhiều sân trường phía sau núi còn trồng rất nhiều loại trái cây khác nhau trước đó cô đã gọi điện thoại tình cờ du linh cũng đang ở nhà du linh vẫn luôn rất nhiệt tình sau khi nghe xong tình hình của hà tông hy cô ấy nói buổi chiều sẽ sớm trở về trường sau đó hẹn gặp hà tông hy ở một địa điểm vẻ mặt đáng thương của quả quả lập tức biến mất cậu nghiêm túc nói với mẹ mình ai nha nếu chú hà có chuyện quan trọng muốn gặp dì linh mà chú ấy lại không quen biết gì ấy vậy thì con đành phải hy sinh một chút đi cùng chú ấy vậy tiểu tử này t ô nhược không nói gì đưa tay gõ nhẹ đầu cậu nhưng tâm trạng vốn đang căng thẳng của cô đã cải thiện rất nhiều cô nghĩ lại có thêm một đứa bé cũng không tệ t ô nhược cảm thấy không tệ nhưng hàn g tắc thành thì không anh đưa cô đến bệnh viện số bốn tránh xa bệnh viện số hai nơi tôi dai vẫn đang nằm cảm thấy s u ố i quẩy kết quả xét nghiệm có rất nhanh khi cầm kết quả xét nghiệm v ẻ mặt hàng tắc thành vô cùng u ám tôi nhược đã dần chấp nhận sự thật rằng mình đã mang thai cô vẫn luôn lạc quan mặc dù còn có chút khẩn trương bất an nhưng dần dần cô đã trở nên vui vẻ và mong chờ nhưng rất nhanh cô đã phát hiện hàng tắc thành có chút không đúng sau khi lên xe cô thận trọng nhìn anh rồi nói anh hàn g anh không vui sao tất nhiên hàn g tắc thành không thể nói cho cô biết những lời t ô dai đã nói anh nói không hề không vui anh chỉ là lo đứa trẻ này đến không đúng lúc em vừa mới vào đại học tháng sau anh còn phải đi dân nam có thể phải xa nhà vài tháng nói đến đây tay anh càng ấn chặt hơn vào vô lăng chương tám mươi lăm nguyên nhân là bơi gì cái này t ô nhược nghe anh nói vậy liền cảm thấy có chút thất vọng mất mát đương nhiên cô hy vọng khi cô mang thai anh sẽ ở bên cô cho dù anh không thể ở bên cô mọi lúc nhưng cứ như bây giờ mỗi tuần gặp anh một lần cũng tốt biết anh vẫn ở đó qua mấy ngày là có thể gặp cảm thấy an tâm hơn nhưng nếu anh đi dân nam mấy tháng không trở về thử tưởng tượng đến khi anh trở về thì bụng cô đã rất to rồi mà bất kể trong thời gian đó có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không ở bên cạnh mình đây quả thực không thể suy nghĩ nhiều tôi nhược chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất khó chịu cô nhanh chóng ra lệnh cho bản thân áp chế tâm trạng u ám lại sau đó kéo k h ó e miệng miễn cưỡng nở nụ cười đưa tay nắm lấy quần áo bên hông h à n g tắt thành tay kia cẩn thận vuốt ve bụng cô nói không sao đâu anh thấy đấy em ở trong trường còn có dì hà và bác trương đang nói giống như là nghĩ đến cái gì cô cười tươi hơn một chút nói ai ui anh nhìn anh đi thời điểm thử thách của em đã tới anh hôm qua vừa mới trả lời em là muốn một người vợ có thể hỗ trợ và hiểu được sự nghiệp của anh đúng không em cũng thể lúc nào cũng nói em có thể làm được em sẽ làm tốt vừa hay thực tế lại kéo đến chân anh thấy đấy ai bảo em là vợ anh chứ ai bảo chồng của em lại là một quân nhân ưu tú chứ nhưng điều này căn bản không thể an ủi h à n g tắt thành chút nào ngược lại còn khiến anh cảm thấy khó chịu hơn tôi nhược nhìn sắc mặt âm trầm của anh cảm thấy thật không giống anh chút nào anh ấy không phải là người tiêu cực nhưng nếu vấn đề có thể được giải quyết anh tuyệt sẽ không bao giờ thể hiện biểu cảm này trước mặt cô càng sẽ không nói ra những loại lời như đứa bé này tới không đúng lúc trừ khi anh đã đưa ra quyết định tim cô hẳn một nhịp bàn tay đang nắm chặt quần áo anh đột nhiên siết chặt lại cô lo lắng nói anh hàn g anh anh không phải là không muốn đứa trẻ này đấy chứ vừa nói như vậy cô thật có chút hoảng sợ cô d ộ i d à n g nói không có thời điểm nào là tốt nhất cả đứa trẻ muốn đến lúc nào đều không phải do chúng ta quyết định nhưng dù thế nào đi nữa nó đã đến rồi dù chúng ta có khó khăn thế nào chúng ta cũng không thể từ nó được có lẽ là do cô đột nhiên mang thai nên cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn hoặc có lẽ là phụ nữ mang thai thường có tâm trạng thay đổi thất thường cộng thêm lời hàn g tắc thành nói sẽ đi xa vài tháng kỳ thực vẫn là bị ảnh hưởng tóm lại vì nhiều yếu tố cô nói ra những lời này không khỏi rơi nước mắt nói thật hàn g tắc thành chính xác là không có ý định sinh đứa con này nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua anh cũng không muốn nghĩ quá sâu về khả năng này nhìn thấy cô khóc anh liền hối hận vì đã không che giấu kỹ tâm tình của mình anh đưa tay lao nước mắt cho cô rồi nói em đang nghĩ nơi nào thế sao có thể nói một rồi lại nói hai anh chỉ đang nghĩ xem sau này nên sắp xếp thế nào cho tốt nhất có nên xin nghỉ phép hay là tiếp tục học hay là ở lại trường hay là sắp xếp thế nào em như vậy anh càng lo lắng hơn t ô nhược nghe anh nói vậy thì kinh ngạc sau đó cảm thấy phản ứng của mình có phần quá lớn khi nghĩ đến những vấn đề cụ thể mà anh vừa nói tâm trạng buồn bã ban đầu của cô lập tức tan biến cô lau nước mắt sau đó nắm lấy tay anh xoa xoa m u bàn tay anh ngượng ngùng nói ai nha sao em lại thế này chứ trước đây em đâu có thế này cô từng sống dưới trướng lâm uyển hoa cả cùng với lâm uyển hoa và tôi dai đấu trí đấu dũng nhưng một điểm không phải đa sầu đa cảm tính tình động một chút lại rơi nước mắt cô sẵn giọng nói em đây không phải là bị anh chiều hư sao anh lấy ngón tay cái vuốt da gương mặt cô thấp giọng nói anh nghe nói phụ nữ khi mang thai thường cảm xúc hay thay đổi nhất là khi đứng trước mặt người mình yêu cảm xúc rất hay thay đổi anh đã nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nại và bình tĩnh của cô nên anh càng trân trọng cô hơn nhất là khi cô nũng nịu bộc lộc cảm xúc thể hiện tình cảm với anh thế nhưng tôi nhược cũng không biết anh đang nghĩ gì cô hít mũi một cái nói được rồi vậy thì em phải tự điều chỉnh chính mình sau đó suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi trước đó của anh nói em đã nghĩ đến cách sắp xếp mọi việc sau này rồi em nghĩ tốt hơn là em nên ở lại trường mỗi học kỳ em chỉ học một vài môn cơ bản thực ra thì đối với em rất nhẹ nhàng mà lại đây đều là chủ lên lớp chỉ cần em có thể vượt qua kỳ thi cuối kỳ thì việc em có đi hay không cũng không quan trọng còn các hoạt động khác trong khoa em đang trong tình huống đặc biệt nên em chắc chắn có thể nộp đơn xin không tham gia lên khoa về phần hạng mục của dì thư nếu em thấy mệt em sẽ không làm như vậy em có thể ở cùng bạn cùng phòng mỗi ngày ở trường có một số việc làm cũng sẽ không gì nhờ anh mà buồn như t h ế sợ anh không đồng ý cô bắt đầu làm nũng nói kỳ thật cũng chỉ là học d à i lớp thi mấy môn bình thường những chuyện khác đều không cần làm còn có dì hà và bát trương chăm sóc chiếu cố em c ò n có bạn học để nói chuyện so với người khác tốt hơn nhiều anh thấy đấy chỉ là mang thai thôi mà những phụ nữ khác mang thai không phải còn phải đi làm sao nghe nói thanh niên trí thức xuống nông thôn phải làm dưới đồng đến tận lúc sinh con đấy ai h à n g tắc thành anh không cần chiều em quá nếu không em sẽ càng ngày càng tệ đấy từ kiệm nhập xa xỉ thì dễ từ sang thành kiệm mới khó nói đến đây t ô nhược cũng có chút tỉnh táo nàng t h ấ p giọng nói hàn g đại ca em biết anh đối với em rất tốt nhưng em không thể ỷ lại vào anh hết thảy em không thể không có anh không được chúng ta về sau còn sống cùng nhau đến cả đời hẳn là hai bên hỗ trợ lẫn nhau mà không phải như con ruồi mũi dựa vào người khác để sinh tồn trước đây cô vẫn luôn rất độc lập nhưng trong khoảng thời gian này cô càng ngày càng yếu ớt bất tri bất giác ỷ lại vào anh trước kia anh nói anh có thể như trưởng bối mà yêu thương cô cô muốn cái gì anh đều cho cô đối với anh cô giống như một đứa trẻ anh chiều chuộng cô trong mọi thứ cô mơ hồ cảm thấy có chút không đúng nhưng thời điểm tình yêu cuồng nhiệt sẽ chỉ cảm thấy ngọt ngào cũng sẽ không nhiều nghĩ bây giờ mới biết dạng này có thể sẽ xảy ra vấn đề tôi nhược nghĩ đến có chút xa hai người mạch não cũng không giống nhau hàn g tắc thành chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô anh nói cái gì thố tiêu qua em như thế này nghỉ nhiều như vậy thố tiêu qua là sao nếu em không muốn tạm nghỉ học thì không nghỉ học nhưng cũng không cần miễn cưỡng bản thân bài tập bỏ lỡ thì sao có thể học bù mấy tháng nữa anh không ở trong quân đội em ở lại trường cũng được nhưng ở ký túc xá anh không quá yên tâm nên em cứ chuyển đến đường phương viên này đi quay đầu anh sẽ nói với dì hà và bác trương một tiếng đang thư phòng dưới lầu dọn dẹp lại em liền chuyển vào phòng đó như thế em ngày nào cũng có thể gọi điện cho anh tôi nhược đối với an bài này không có ý kiến điều này sẽ mang lại cho anh sự an tâm bản thân cô cũng hy vọng có thể gọi điện cho anh thường xuyên hơn cô nhẹ nhàng dụi đầu vào anh nói cảm ơn anh anh yên tâm em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt anh trong quân đội không phải phân tâm đâu anh đưa tay sờ lên tóc cô sau đó quay người khởi động xe nói chúng ta đến bệnh viện trung y nhé đến bệnh viện trung y làm gì tôi nhược tò mò hỏi t ì m trung y lại kiểm tra thân thể của em một chút hằng tắc thành nói mặc dù bác trương nói thân thể em đã tốt hơn rất nhiều nhưng bác trương dù sao cũng không phải là bác sĩ chúng ta đi gặp bác sĩ trung y một chút để bác sĩ kê đơn thuốc bổ cho em trở về liền để bác trương nhìn vào mà điều dưỡng cho em tôi nhược a một tiếng mặc dù cô cảm thấy không cần thiết nhưng thấy anh cẩn thận và căng thẳng như vậy cô vẫn đi theo anh ai ôi cô đột nhiên cảm thấy anh không ở bên cạnh cô mỗi ngày cũng tốt anh khẩn trương như vậy làm cô có chút không biết phải làm sao nhưng khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cô lại cảm thấy mình thật không có chút lương tâm quả nhiên con người đều có thói hư tật xấu không thể đối xử quá tốt với người khác nếu không người ta sẽ không trân trọng ai người xưa thật nói rất đúng nhất định phải một ngày ba tỉnh nếu không tâm trí và bản chất của con người có thể thay đổi mà bạn không hề hay biết hai người đến bệnh viện trung y bác sĩ chữa trị cho tôi nhược là một vị bác sĩ trung y già vị bác sĩ trung y già bắt mạch cho tôi nhược rồi nói mạch trơn này còn nông có muốn kê đơn thuốc ổn định thai kỳ không tôi nhược d ộ i vàng lắc đầu là thuốc thì ba phần độc cô vừa mới mang thai cũng không dám tùy tiện uống thuốc dạng nhất lão trung y này không cẩn thận kê sai liều thì sao giờ hàn g tắc thành nói không cần bác sĩ sức khỏe của cô ấy không tốt s á c sĩ có thể giúp tôi xem xét thể trạng của cô ấy rồi thức ăn bồi bổ là được không cần phải để ý đến nguyên liệu nấu ăn chỉ cần thích hợp với cô ấy là được lão trung y nhìn thoáng qua hàn g tắc thành không nói nhiều cuối đầu bắt đầu viết danh sách không có qua mấy phút liền viết xong liền đưa cho hàng tắc thành hàng tắc thành cầm lên nhìn rất đơn giản chỉ là cơm trắng c á thịt rau còn có một ít đồ ăn không ăn được chính là một số điều nên làm và không nên làm trong cuộc sống hàng ngày anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng lão trung y nói thể chất của cô ấy có chút hư lạnh nhưng không tính là gì chỉ cần bình thường chú ý dinh dưỡng cân đối không bị thiếu chất là được cô ấy ngược lại quá gầy nếu bồi bổ quá mức em bé quá lớn vậy thì sau này sẽ khó sinh con hằng tắc thành nghe v ậ y trong lòng run lên cũng không chê dông dài mà còn hỏi thêm nhiều câu nữa lão trung y cũng không chê anh nhưng tôi nhược ngồi bên cạnh kém chút móc ngón chân lên sau khi rời khỏi bệnh viện tôi nhược ôm cánh tay anh cười nói ai em cảm thấy làm trung y thật không dễ dàng người như anh có thể vì em mang thai mà đi hỏi bác sĩ hết chuyện này đến chuyện khác nên bình thường nhất định cũng có nhiều người làm phiền bác sĩ về những vấn đề mơ hồ như thể chất thế này không sao hết anh liếc nhìn cô rồi nói những bệnh nhân kia trực tiếp mở m ấ y đơn thuốc xuống dưới là được rồi à tôi nhược thầm nghĩ đối phó với anh quả thực rất khó khăn nhưng khi cô nghĩ anh làm điều này tất cả là vì cô thậm chí ngay cả hình tượng cũng không để ý trong lòng liền mềm mại nhưng tôi nhược cảm thấy h à n g thì thành hỏi bác sĩ nhiều như vậy vấn đề là khẩn trương thái quá hỏi xong an an tâm còn chưa tính bác sĩ nói nhiều như vậy chỗ nào mà còn nhớ được nữa chứ thế nhưng đợi cô về nhà ngủ một giấc anh đã đưa cho cô mấy trang giấy viết chữ lít nha lít nhít liệt kê từng điều cô nên làm và không nên làm đại khái là sau khi đem những lời lão trung ý nói liền liệt ra một danh sách rõ ràng tôi nhược được lắm anh không phải là bởi vì khẩn trương mới dông dài quấn lấy lão trung y mà thực ra là đang hỏi những câu hỏi có logic cô là quá coi thường anh rồi hàn g tắc thành trước tiên thứ tư đưa tôi nhược đến bệnh viện sau đó đến bệnh viện trung y gần tối mới trở về nhưng khi trở về hà tông hy và quả quả vẫn chưa về sau khi tôi nhược trở về bà trương bảo cô về phòng nằm nghỉ một lát khi đến giờ ăn tối bà sẽ gọi cô c ô nhược cảm thấy mình đột nhiên giống như một miếng đậu phụ nhưng nói thật thì cô cũng thấy mệt mỏi liền không cùng mọi người so đo đi theo hàng tắc thành lên lầu ngủ tiến vào trong thang lầu hàng tắc thành nói để anh cõng em lên tôi nhược giật mình cô nhìn kỹ anh một lúc lâu sau đó liền mềm lòng cô để anh cõng cô trên lưng ghé vào trên lưng anh một lúc cô thì thầm này hàng tắc thành em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt anh cứ yên tâm đi em đã nghĩ kỹ rồi chờ em sau khi tốt nghiệp đại học em có thể làm công việc phục chế v ă n vật cùng cổ vật à, cũng có thể viết sách em sẽ tìm được thứ mình hứng thú như vậy anh là bộ đội dù ở nơi nào em cũng có thể theo chân anh ai ôi ai kêu em em tài giỏi như vậy chứ làm gì cũng giỏi không phải là trùng tu các công trình kiến trúc cổ sao anh nói ha ha cái kia em cũng thích cô nói nhưng dạo này em đọc quá nhiều sách đột nhiên nhận ra mình có thói quen sưu tầm cất g i ữ ai nha em thực sự không có sức chịu đựng cùng tính nhẫn nại tận tụy với nghề như dì thư em chỉ có thể khai thác sâu sở thích và tiềm năng của bản thân tương lai phát huy c ủ a sở trường của mình em tin rằng chắc chắn có nhiều cách hơn thế em nhất định sẽ tìm được một nghề mà em có thể yêu thích và cống hiến hết mình giống như anh và dì thư vậy và cả hà tông hy nữa nói đến đây cô liền nở nụ cười nói anh không có phát hiện ra sao nói đến việc trồng bông hà đại ca hai con mắt đều phát sáng sao nhưng anh ấy cũng không phải thực sự thích trồng bông sẽ không giống như các giáo sư tại đại học nông nghiệp nghiên cứu sâu để cải thiện chất lượng hạt giống và năng suất bông ừm anh ấy là quan tâm đến việc trồng bông chéo sợi dệt dải anh ấy chính là thích khống chế toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp em cảm thấy đại khái là đạo lý giống nhau em thích kiến trúc cổ thích thư q u a thích d â n vật cổ nhưng sẽ không giống như vì thư xâm nhập vào việc nghiên cứu cách khôi phục kiến trúc cổ có thể vì một dự án khôi phục và dành một năm nửa năm hoặc thậm chí lâu hơn em lần đầu tiên gặp hà tông hy ngược lại là hiểu ra cậu ta đấy h à n g tắc thành đột nhiên ngắt lời khi cô đang thao thao bất tuyệt tôi nhược sững sờ lập tức mím môi bật cười đưa tay nhéo anh một cái nói đó là bởi vì em thông minh chương tám mươi sáu đầu tháng bảy năm một ngàn chín trăm bảy mươi tám thời điểm đầu tháng bảy một bà lão cùng một cặp vợ chồng trẻ mang một đứa trẻ đã đến đại học thanh đại giữa thời tiết nắng nóng bọn họ chạy đến ký túc xá nữ để hỏi xem có nữ sinh nào tên là tô nhược đang mang thai sống ở đó không người phụ nữ già này không ai khác chính là mẹ chồng của tô nhược ngô quế chi Đôi biết hàng Thành cũng không hề truyền Tắc tin tức u Gia về q Chi i được tôi nhược mang thai là từ một thanh niên trí thức ở thôn bên cạnh đang học đại học ở tỉnh thành sau đó liền từ hàng gia thôn một đường bôn ba đi đến tỉnh thành tìm đại học thanh đại nói đến từ năm ngoái khi hàng tắc thành mang tô nhược và quả quả rời khỏi hàng gia thôn mấy tháng nay hàng tắc thành không có bất kỳ liên hệ nào với ngô quế chi n g o à i trừ mỗi tháng cố định đưa cho 10 đồng đương nhiên anh cũng không còn thỉnh thoảng gửi kẹo mạch nha phiếu giải phiếu thịt và các loại vé khác đến hàng gia thôn nữa không thể không nói nếu không có trợ cấp của tô nhược và đồ vật do hàng tắc thành gửi về họ hàng cũ ở hàng gia thôn mức sống có thể nói đã giảm mạnh cho dù bà ta có mười đồng của hàng tắc thành mà trước thế nhưng là hai mươi lăm cộng mười lại thành ba mươi lăm đồng lập tức ngay cả hầu bao đều xẹp xuống dưới có thể tưởng tượng ngô quế chi trong khoảng thời gian này phải chịu đựng d à y dò thế nào còn đối với tôi nhược chính là giận chó đánh mèo cùng thống hận bởi vì bà ta cảm thấy nếu như không phải con trai bà ta không cưới tôi nhược nếu tôi nhược không chọn đi học đại học cái gì thì sẽ không có chuyện này xảy ra nhiều lần bà ta không nhịn được muốn đến quân khu bích dương tìm con trai mình là hằng tắc thành thế nhưng bà ta lại bị chồng mình là hằng hòa bình khuyên nhủ bảo bà ta chờ rồi nhìn một chút về sau có một lần ngô quế chi bị cảm hằng hòa bình đã bảo con trai út là hằng gia lâm gửi điện tính cho hằng tắc thành nói ngô quế chi bệnh nặng kết quả là hằng tắc thành không trở về ngược lại quân đội đặc biệt phái một người lính đến thăm ngô quế chi rồi đưa cho bà ta một số thuốc bổ chỉ đến lúc này ngô quế chi mới biết là con trai bà ta không còn ở quân khu bích dương nữa mà đã đến dân nam để thi hành nhiệm vụ còn con dâu thì đưa cháu trai đến trường đại học để học ngô quế chi không nhịn được liền khóc với người lính trẻ kia nói rằng con trai và con dâu của bà ta không đến thăm bà ta bà ta kể đã vất vả nuôi con trai mình thế nào vậy nhưng giờ đây họ lại đối xử với bà ta như t h ế bà ta không còn tồn tại người lính trẻ đứng ngồi không yên nghe bà ta khóc lóc kể lể chỉ đỏ mặt nghiêm túc nói rồi rời đi vì ngô chẳng phải gì đã tái hôn sau khi hàng phó đoàn trưởng vừa sinh ra chưa được bao lâu s a o mãi cho đến hàng phó đoàn trưởng nhanh ba tuổi bà nội anh ấy chết đói vì mới đón anh ấy về s a o thế nhưng thời điểm hàng phó đoàn trưởng năm tuổi cha của hàng phó đoàn trưởng cũng đã trở về lúc đó đã đưa hàng phó đoàn trưởng rời đi đến lúc học tiểu học mới quay trở lại công xã học mấy năm nhưng nghe nói chính là mấy năm kia hàng phó đoàn trưởng cũng là t r ò ở trường tất cả chi phí sinh hoạt đều là hàng bí thư chi trả mặt khác bí thư hàn g còn đưa cho bác một khoản tiền lớn hàng phó đoàn trưởng học trung học liền đến tỉnh thành để học nhưng từ học trung học bắt đầu hàng phó đoàn trưởng đã gửi tiền cho dì qua nhiều năm như vậy chưa từng gián đoạn dì ngô hàng phó đoàn trưởng là một tướng lĩnh quan trọng trong quân đội của chúng tôi anh ấy từ nhỏ đến lớn mọi chuyện cần thiết của bộ đội chúng tôi đều phi thường ghi chép kỹ càng cho nên về sau xin vì ngô đừng bôi nhọ hàng phó đoàn trưởng của chúng tôi nữa trên thực tế có rất nhiều bà mẹ trong quân đội của chúng tôi bỏ rơi con cái rồi tái hôn nhưng người như hàng phó đoàn trưởng nhiều năm như vậy vẫn luôn gửi tiền về chưa bao giờ ngừng thì chỉ có một m ù ô quế chi vừa thẹn thùng lại vẫn kém chút ngất đi bà ta muốn tranh luận liền bị hàng hòa bình kéo lại sau đó dùng lời lẽ tốt đẹp tiễn người lính kia đi thời điểm đó ông ta còn đ ặ t địa cùng tiểu chiến sĩ nói bóng nói gió nghe ngóng hỏi tiểu chiến sĩ vừa mới nói những chuyện kia đều là từ nơi nào nghe được coi như trong bộ đội có ghi chép thế nhưng không có khả năng người người đều biết được ông ta còn hỏi xem liệu có phải là hàng phó đoàn trưởng nói ra không tiểu chiến sĩ biểu lộ rất chân thành nghiêm túc anh ta nói hàng phó đoàn trưởng hiện tại đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng những chuyện này đương nhiên không thể nào là nói cho cháu biết được là lãnh đạo quân sự của chúng tôi nhận được một bức điện tính từ dì ngô sợ dì ngô xảy ra chuyện gì nhưng lúc này lại không thể ảnh hưởng đến công việc của hàng phó đoàn trưởng vì vậy mới cử tôi đến đây những lời này cũng là lãnh đạo cố ý nói với tôi để tôi khuyên dì ngô lý giải hiểu cho công việc của hàng phó đoàn trưởng đừng quấy rầy anh ấy chấp hành nhiệm vụ lúc này sắc mặt của hàng hòa bình trở nên tái nhợt ông ta không biết lời người lính trẻ nói về việc hàn tắc thành không ở trong quân đội là thật hay giả nếu là giả vậy thì những lời đó chính là lời cảnh cáo của hàn tắc thành đối với bọn họ nếu là thật như vậy thì còn nghiêm trọng hơn rồi rõ ràng đây là lời cảnh báo của quân đội đối với họ sau sự việc này ngô q u ế chi cuối cùng cũng yên tĩnh được mấy tháng nhưng sau khi biết tôi nhược mang thai cuối cùng bà ta cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt để tìm lại con trai mình liền đưa cả nhà con trai út một nhà lớn nhỏ đi đến tỉnh thành bọn họ không biết là tôi nhược hiện đang sống ở đường phương viên liền đi thẳng đến khuôn viên trường đại học thanh đại một đường hỏi đến ký túc xá nữ bà ta không biết tôi nhược ở ký túc xá nào dù sao ký túc xá nữ chỉ có hai toàn nhà vậy thì bà ta có thể hỏi từng tòa một bà ta đến một căn phòng chạy đến hỏi gì quản lý ký túc xá xem có cô gái nào tên là tô nhược đang mang thai bà ta còn tự giới thiệu mình là mẹ chồng của cô thật đúng là không khéo ký túc xá này lại không phải nơi tô nhược ở nên người quản lý ký túc xá không biết tô nhược là ai người quản lý ký túc xá rất lịch sự chỉ cho họ vị trí của tòa nhà ký túc xá sát vách để bọn họ qua đó hỏi ngô quế chi và người một nhà nhiệt tình cảm ơn người quản lý ký túc xá đang định đi đến tòa nhà ký túc xá khác lại không nghĩ bị một giọng nói thanh thúy gọi lại dì ơi dì tìm tôi nhược phải không ngô quế chi quay lại thấy một nữ sinh rất xinh đẹp thời trang m ặ t giấy hoa đang nhìn bà ta mỉm cười hỏi thăm ngô quế chi vội vàng đáp ứng bước lên phía trước nói ai nha dì nữ đồng chí này chúng tôi đang tìm tôi nhược cháu biết cô ấy sao tôi là mẹ chồng của cô ấy lý du nhìn ngô quế chi từ trên xuống dưới một người phụ nữ nông dân điển hình mặt mũi tràn đầy nếp nhăn làn da đen sạm và thô ráp giống như vỏ cây nướng quần áo trên người không có miếng giá hiển nhiên là quần áo tốt chuyên dụng cố ý mặc để vào thành phố nhưng cũng là quần áo cũ dệt thủ công hiện tại trời nóng như vậy người có thể kiếm sống trong thành phố sẽ đổi sang quần áo giải thô nhưng ít người sẽ mặc quần áo dệt thủ công như vậy quay lại nhìn những thanh niên và phụ nữ cùng đứa trẻ bên cạnh xét theo màu da bàn tay và cách ăn mặc của họ thì rõ ràng họ là nông dân lý du hỏi mấy vị là mô kiều diễm m i ễ m cười tự giới thiệu ai nha tôi là em dâu thứ ba của tô nhược đây là chồng tôi em trai chồng cả tô nhược là anh em ruột đấy lý du a một tiếng trong lòng đã tràn ngập vô số gợn s ó n g cùng cảm giác hưng phấn kỳ lạ t ô nhược ở trong một tòa nhà theo phong cách phương tây mặc quần áo đắt tiền nhất giày dép thời trang nhất ăn mặc như nữ minh tinh còn nghe nói t ô nhược mỗi ngày đều uống canh gà ăn tổ yến cùng các loại điểm tâm thế mà mẹ chồng cô thực ra là một người phụ nữ nông thôn bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngay cả một bộ cả người đều là nông dân ha ha ha ha lý du cười đến càng ôn nhu hiền lành cô ta nói với ngô quế chi ai bác gái nếu bác là mẹ chồng của tôi nhược chẳng lẽ bác không biết tôi nhược mang thai đã không còn ở ký túc xá nữa sao không ở tại ký túc xá ngô quế chi sức m ặ t lập tức thay đổi bà ta suy nghĩ rất nhiều tất nhiên bà ta biết hàng hòa hoài cũng đang ở ngay tỉnh thành bà ta lo lắng chính là tôi nhược chẳng lẽ đến nhà hàng hòa hoài sống vậy thì bà tìm được cô sẽ không dễ dàng muốn ở lại để chăm sóc cô trong thời gian sinh nở và ở cử coi như không dễ dàng vậy đồng chí cháu có biết cô ấy sống ở đâu không ngô quế chi sắc mặt hơi khó coi mà hỏi thăm lý du thế không biết ngô quế chi đang nghĩ gì cô ta chỉ nghĩ sắc mặt bà ta khó coi là do đang nghĩ đến chuyện khác cùng một chuyện với cô ta lý du cười nói biết biết không xa gần ngay trường học thôi bác gái vừa lúc cháu đang rảnh hay là cháu dẫn bác đến đó nhé ngô quế chi nhẹ nhàng thở ra Quá ra là đã tìm được một ngôi nhà gần trường để sống cũng đúng mang thai mà sống ở trường chắc chắn sẽ bất tiện mà lại hiện tại con trai cô cũng không ở quân khu nói không chừng cháu trai bà ta có thể cũng sống ở đây với cô nghĩ đến đây bà ta lập tức vui vẻ đây cũng quá tốt đi tôi nhược đã tìm được một căn nhà gần trường học vậy bọn họ có thể thuận lý thành chương ở lại đó không cần lo lắng không có chỗ ở bà ta vốn vẫn lo tô nhược sẽ ở trong trường học bọn họ ở lại cũng không dễ dàng không có chỗ ở hai bên lập tức hợp tác ăn nhịp với nhau lý du dẫn một nhà ba người hàng gia lâm cùng ngô quế chi đến đường phương viên trên đường đi lý du cũng nghe ngóng ngô quế chi rất nhiều chuyện tỷ như nhà ở chỗ nào cách nơi này có bao xa trong nhà có bao người đều làm cái nghề nghiệp gì tô nhược trước khi đi học có sống cùng họ không Có phải việc làm ngô o à i đồng k h n g À, quế chi hằng gia lâm ngô kiều diễm bọn họ lúc tiến vào phương viên đường v i ê n đã có chút giật mình chờ lý du dẫn bọn họ đi vào sân của tòa nhà nhỏ kiểu tây số hai nhìn thấy tòa nhà nhỏ kiểu tây tuyệt đẹp này bọn họ càng kinh ngạc hơn họ cả đời này chưa từng thấy một tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây nào đẹp như vậy ngay cả nhà của địa chủ trước đây cũng chỉ là một sân lớn tôi nhược thực sự sống ở đây sao lý du nhìn thấy vẻ mặt g i ậ t mình của bọn họ thậm chí là chấn kinh còn có thần sắc ao ước lại tham đều thu hết vào đáy mắt ánh mắt cô ta lóe lên cười nói tôi nhược từ khi mang thai đã sống ở đây rồi hầu như không ở trường nơi này có hai người phụ nữ chăm sóc cô ấy nghe nói họ là thân thích bên nhà mẹ đẻ cô ấy vì ngô vì là mẹ chồng của cô ấy nhưng vì có biết hai người phụ nữ trong đó là ai không à tôi nghe nói một trong hai người đó còn có một người con trai thỉnh thoảng cũng sống ở đây nói ra thì cũng lạ vì ngô con trai vì đang tham gia quân ngũ ở nơi nào tôi nhược đang mang thai mà thỉnh thoảng chúng tôi thấy coi chàng trai trẻ đi cùng cô ấy nhưng hình như chúng tôi chưa bao giờ thấy con trai gì đến trường dĩ nhiên không phải chưa từng tới cháu nghe nói thời điểm khai giảng có từng tới qua nhưng sau đó không bao giờ xuất hiện nữa trong trường học tin đồn gì đều có có người nói chồng tôi nhược là quan viên cấp cao trong quân đội hại nói đùa cái gì chứ lính nghèo tuổi trẻ ở nông thôn thì có thể làm quan viên cấp cao gì chứ che giấu cái gì chứ mà tôi nhược lại mang thai cái này một cái học kỳ làm sao lại đều không gặp cái bóng người cả c h u y ệ n sự tình thấy thế nào làm sao không cổ quái chứ mà ngô q u ế chi nghe được lời lý du nói sắc mặt đột nhiên x a sầm